chương hai trăm bảy mươi sáu h i u g a h ỏ a n g ạ n cứ như vậy h i u g a nhất tộc vấn đề liền có biện pháp giải quyết t u nạ đã đáp ứng sẽ giúp mình còn có sơ đại bí tịch hỗ trợ lẫn nhau kỳ thực chỉ cần có thể giải quyết hết cá trậu chim lồng như vậy phân ra cùng tông ra vấn đề liền không còn tồn tại tưởng tượng vô cùng đơn giản thực hành lên khó khăn nặng nề mộ dung giật một lần lần tra duyệt bí tịch bảo đảm không sơ hở tí nào sau đó mới chậm rãi khép sách lại tịch ngay cả lúc trước muốn học ảo thuật đều để xuống tiến trình có thời gian còn làm a u chân đến xem hỉ h gạ hoảng ạ n cái này người tới cổ nộ hạ hai năm cũng chưa từng thấy、Hán. mộ dung d ậ t tại trên bàn sách chống giữ đầu lặng lẽ nói nhưng lạt sú n a đã nói hì ụ g à phân ra đã tại tìm biện pháp cũng từ từ có mặt m ũ i nghĩ dành thời gian cân nhắc thế nào giải quyết hì ụ g à nhất tộc bởi vì cùng lưu bánh quan hệ tông ra lấy phương diện liền vô cùng đơn giản liền xem hì ụ g à h ỏ a n g ạ n phân ra đối mộ dung d ậ t thái độ đi ra mật thất dù n a đã tại chuẩn bị cơm tối mộ dung d ậ t một cái phía sau ô m lấy xu n a dối đầu vào nàng phát s a o giữa một chút thoang t h ả chui vào mộ dung g ậ t chót m u i lập tức có thể ăn cơm đừng làm rộn dù nạ ôn nụ cười ừ không cần phải để ý đến ta mộ dung giật giống như tiểu hải t ử một dạng một mực dính vào su n A bên người cảm thụ cái này tạm thời nhiệt độ đây coi như là tam nhẫn chi nhất su n A, trải qua ái tình dễ chịu sau đó từ một cái quát nhận giới nữ nhẫn giả trở nên con gái rượu lên cầm thói quen cù nài tay hiện tại cầm lên sẻn cơm cũng là hết sức quen thuộc chị t ỷ phu ta trở lại n a a k i đi tới đánh phá hai người ôn tồn nhìn thấy t ỷ t ỷ và t ỷ đi như vậy ân ái n a a k i cũng là thập phần vui vẻ su n A xấu hổ đem mộ dung g ậ t đôi tay lấy ra để cho bọn họ hai ngồi trước chính mình tiếp tục nấu cơm người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm tối ngày thứ hai mộ dung d ậ t liền chuẩn bị đi tìm hi h u gạo h o à n g hạ trước thăm dò một chút miệng hàn phong có muốn hay không ta cùng ngươi đi s u n a không yên tâm nói ngươi nam nhân ở cổ n ộ hạ vẫn có thực lực nói chuyện ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi mộ dung d ậ t đem ngày hôm qua tại trong mật thất hành động toàn bộ nói cho suna tốt chính ngươi cẩn thận một chút ta đi trước mộ dung d ậ t cáo biệt suna đi một mình trước kia hướng phân ra vị trí nhìn ký phái đại môn lúc này mộ dung d ậ t mới cảm nhận được phân ra thế lực người đến người đi đại môn cùng tông ra trước cửa có thể rang lưới bắt chim tạo thành so sánh rõ ràng hướng quản gia thông báo một tiếng mộ dung giật ở ngoài cửa l ặ n g lặng chờ đợi mộ dung đại nhân vào có một vị người làm cung kính nói thuận mới nhất đi theo người làm sau lưng mộ dung giật tiến vào phân trong nhà làm chính là ngoài cửa lớn lưu hình tận mắt nhìn thấy mộ dung giật đi vào phân ra cắn chặt môi không biết làm sao quay đầu rời đi trải qua một chuỗi dài hành lang sau đó mộ dung giật đi tới một nơi lại sảnh bên trong ngồi ngay thẳng một vị khôi ngô nam nhân cùng hi ủ gạ long nham tức vi tương tự h 3 a mươi bốn m ộ h ì u gạ hoàng ạ mộ dung đại nhân ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới hì u gạ hỏa ngạn đứng dậy n ê n đón tỏ ra hết sức tốt mời ôn chuyện một chút mà thôi không hoan n ê n phải không mộ dung d ậ t cười n h ạ t nói vô cùng hoan n ê n vào lo pha trà hai người đối lập mà ngồi mộ dung d ậ t có thể cảm nhận được hì u gạ hỏa ngạn u y áp thực lực cực kỳ không làm quả nhiên cùng xù nạ tin tức nhất trí hì u gạ hỏa thanh â m mặc dù không biết mộ dung d ậ t ý muốn vì sao song phương một mực nước giếng không phạm nước sông cũng không có chút nào tình xưa từ đ â u tới nói chuyện cũ nhưng là hì u gạ hỏa ngạn vẫn là hết sức cùng kính hoan n ê n mộ dung g ậ t dù sao hắn là nhiều tay có thể nhận cổ nộ hạ anh hùng chính là đời kế tiếp h ổ cả có lực người thừa kế lôi kéo thoáng cái cũng là có thể mộ dung đại nhân lúc trước địa phương chiến nam h nhẫn toàn bộ bắt sau lẹn vào thổ quốc dò xét ra cực kỳ bí mật tin tức bội phục bội phục đơn giản nhất lôi kéo người chính là khen người khác không đ á n g nhắc đến vẫn là hì ủ gạ nhất tộc lợi hại lạc c ô nộ hạ đệ nhất gia tộc có các ngươi phân gia bảo vệ cái này làm cho tông gia có thể từng bước một nổi lên mộ dung giật cũng là cố ý tạo ra bẫy hố liền chờ hì ủ gạ hỏa ngạn chính mình này xuống hiện tại phân gia nhiệt đầu đã ồn áp tông gia mộ dung giật ngay trước phân gia ra chủ mặt nói những lời này giống như nhìn một chút một chút h Hắc <cười> phân gia không phải ấ ta cảm thấy hứng thú ngoại ta giới liên quan tới hì ủ gạ nhất tộc lời đồn sợ là ngài là biết ừ ngài tiến vào trời ạ hướng nhất tộc cũng là hết sức cao hứng chính là ta tại tông gia ngài tại phân gia các ngươi quan hệ ta là biết đây là ngài sự tình một lần lần do xét khi u gà h ỏ a ngạn không để lại dấu vết tìm trở về cá c h ầ u chim lồng vấn đề ta có biện pháp giải quyết như vậy các người hỉ u gà nhất tộc liền có thể bình an vô sự âu、oh. không nghĩ tới mộ dung đại nhân đã chuẩn bị lâu như vậy ha ha ha không có không có cô n ộ hạ đứa trẻ ba tuổi đều biết thiên hạ không có ăn c h u ồ n bữa trưa nếu mộ dung giật nói như vậy như vậy hỉ u gà nhất tộc cũng muốn bỏ ra cái gì khi u gà h ỏ a ngạn cũng là người thông minh hắn cũng đoán được mộ dung giật mục đích nếu như mộ dung giật giải quyết cái vấn đề này như vậy đại biểu hỉ ủ gà nhất tộc sau đó cùng mộ dung giật là cùng một trận chiến tuyến cộng i n h l ụ người muốn cái gì ta không muốn cái gì chỉ muốn xem các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc hòa bình mà thôi như vậy đối g ô nôn cũng là một chuyện tốt mộ dung d ậ t đã đầy đủ biểu đạt ý đồ đã đứng ở cổ n ổ hạ góc độ mà nói chuyện hoàn toàn không coi mình là người ngoài cá trậu chim lồng vấn đề tự chúng ta sẽ giải quyết cũng hy vọng ngài khác nói ra hỉ ủ gà hỏa ngạn biểu đạt chính mình ý đồ cự tuyệt mộ dung d ậ t trợ giút tốt đi ta đây liền đi trước có chuyện có thể tìm ta ta tùy thời cung kính chờ đợi mộ dung g ậ t cũng biết đàm phán ta vỡ đã không có tiếp tục tiếp cần thiết tiền sao triệu không nghĩ tới thoạt nhìn rất dễ nói chuyện hỉ ủ gà hỏa ngạn trong vấn đề này cứng rắn như thế. Mộ d u ngay tại lần đầu mộ dung c n giật c n h mới vừa sau khi đi vị tiêu quản gia đi tới thẳng thắn nói người quản gia này vẫn luôn là hì ủ gạ đốn lựa tâm phúc xem ra mộ dung d ậ t giã tâm không nhỏ tông gia cũng coi là tiết lộ vậy mà muốn đem lưu đánh gà cho mộ dung giật tới tìm cầu bảo vệ khi u gà hỏa ngạn đã sớm nhìn thấu hết thảy nhưng không nghĩ đến sự tình mộ dung giật vậy mà tìm tới giải quyết tuyệt cá chậu chim lồng biện pháp coi như là nghiên cứu như vậy năm chính mình cũng không dám nói một trăm phần trăm biết tuyệt trậu cứu cá chim Coi pháp như nghiên như biện lồng là tại nhẫn giả trong lịch sử trừ sơ đại còn không có mấy người người phái người đi ra ngoài nhìn chằm chằm có gió thổi có l y gì lập tức trở về tới nói cho ta biết nghe biết chưa h i ụ gạo hỏa ngạn hướng về phía quản gia phân phó nói tại hạ minh bạch ta cái này liền phái người đi trước gia chủ yên tâm quản gia cúi cúi thân lùi lại từ đây lại sảnh mộ dung giật lần này có chút nhức đầu vốn là biết cái này hì ụ gạo hỏa ngạn không phải là cái gì tốt dây d ư a chủ mộ dung giật hôm nay như vậy nhấc lên càng làm cho hì ụ gạo hỏa ngạn đối trong lòng mình tại có phòng bị như vậy tiếp theo công việc liền khó thực hiện mộ dung giật vốn định chính là cái này hai ngày chuyện gì đều không làm tại phân gia cùng tông g i a hai nhà làm thuyết khách muốn thông qua chính mình ba t ứ c không vỡ xá hóa giải phân gia cùng tông g i a hai nhà quan hệ nhưng này phân gia đi lên liền không đồng ý mộ dung giật để ý ai lần này liền khó làm mộ dung giật nên ngang tại cổ nổ hạ trong đi lanh quanh cổ nổ hạ anh hùng cổ nổ hạ anh hùng năm trăm năm mươi mau nhìn cái này chính là gỗ diệp đại anh hùng mộ dung giật nha mẹ t a cao lớn cũng phải trở thành đại ca ca như vậy gỗ diệp đại anh hùng một bên một cái năm tuổi thằng bé lớn nghĩ mẫu thân mình nói hào hào hào ngươi nhất định có thể mẫu thân đến lúc đó sau nhất định sẽ vì ngươi tự hào ân ân hai đông c ư ờ i cười bên người mẫu thân sờ sờ đầu nhỏ nha hừ hừ loại cảm giác này thật là tốt m ộ dung giật trên mặt lộ ra hài lòng tươi cười tại mọi người kính ngưỡng bên trong m ộ dung giật trở lại chính mình xứ sở hiện tại đập một đập m ộ dung giật nằm ở trên tạ tam y khi u gà nhất tộc tông ra cùng phân ra tông ra thực lực tương đối kém phân ra thực lực tương đối cường đại cộ nộp hạ rất nhiều cường giả đều cùng phân ra có tiếp xúc m ẫ dung g ậ t tính toán ngày hôm đó hơi lửa ngạn nói chuyện hắn đã có biện pháp những lời này m ẫ dung g ậ t nửa tin lửa ngờ cái này nửa nghi là bởi vì đối với loại này cường đại cấm thuật tiền nhân phát minh ra tới là vì hạn chế bọn họ phân ra thực lực bảo đảm chỉ có một tông ra tự nhiên sẽ không lưu lại cái gì giải trừ loại này chú thuật phương pháp cho dù có người nào không tuân theo gia quy đi xuống chắc hẳn cũng là cần trải qua trải qua thời gian rất lâu gom cùng nghiên cứu cái này nửa tin là bởi vì phân ra thực lực càng ngày càng lớn mạnh cộ nộ hạ rất nhiều thượng tầng người tương đối nhiều muốn nghĩ ra biện pháp không phải là không tồn tại a rất phiền mộ dung lớn tiếng kêu một tiếng ở trên tạ tà, tà mị lăn qua lột lại ai có mộ dung d ậ t tựa hồ nghĩ đến cái gì cao hứng đứng dậy chạy ra ngoài thì ù gạ tông ra gia chủ gia chủ mộ dung d ậ t chạy lớn tiếng kêu sư phụ n g ư ơ i chờ ta một chút phụ thân ở trong phòng nghỉ ngơi n g ư ơ i chậm một chút chờ ta một chút phía sau lưu hình thở hồng hộp đi theo thì ù gạ long nham nghe mộ dung d ậ t nhan sắc lập tức ngồi đàng hoàng đông đông đông trong hành lang một trận tiếng h u y ê n náo thanh â m suy nghĩ một chút cũng biết là tên kia cỗ nộ hạ anh hùng mộ dung g ậ t gia chủ gia chủ mộ dung g ậ t một cái kéo cửa ra thì ù gạ long ngồi ngay thẳng chờ mộ dung g ậ t lão sư lão sư lão sư phụ thân đang nghỉ ngơi ngươi chờ ta báo cáo một tiếng sau lưng h ỉ ủ gạ lưu hình không có một người đứng ngưỡng trực tiếp đụng vào mộ dung d ậ t trên người ơ kìa lão sư ngươi làm đau ta lưu hình ngồi dưới đất lấy tay nhẹ nhàng gõ cái này mộ dung d ậ t một bên mộ dung d ậ t mặt đầy xấu hổ nhìn như vậy động tác mộ dung d ậ t hiện tại mộ dung d ậ t muốn nói cái gì cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn tông ra ra c h ù hì ủ gạ long nham khu khu khu. một bên hì ủ gạ long nham ho khan mấy tiếng lưu vàng lúc này mới ý thức nói bất môn đã làm mở ra trạng thái cha mình hì ủ gạ long nham chính mở to mắt nhìn bên này làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ lưu hình tâm lý bất an lấy k h ô c khổ khụ khi ù gạ long nham lại làm ấy tiếng ho khan n h a mộ dung d ậ t hôm nay đột nhiên đến thăm có nhiều nhiều chút q cái dày ra chủ thứ lỗi mộ dung d ậ t nhẹ nhàng t ố i người chuyện nhỏ chuyện nhỏ nói xong khi ù gạ long nham tỏ ý mộ dung d ậ t đi tới toàn thân đỏ bừng lưu hình đứng ở cửa không dám chút nào động tự n h y ê n lặng nghe sau cha mình chỉ thị tiểu ánh ngơi ngớ ra làm gì mau mau đi vào là phu thân khi ù gạ lưu hình lúc này mới di động chính mình bước chân từ từ làm được mộ dung giật cùng hì ụ gạ long nham bên người cho hai người bọn họ pha trả hì ụ gạ long nham từ từ nâng c h u n g t r à lên nhẹ khẽ đặt ở miệng mình k h í c h một hơi mộ dung anh hùng hôm nay tới đến tông ra là có chuyện gì có đáp ứng hay không ta lúc trước yêu cầu hì ụ gạ long nham không nghĩ tới cũng là một cái người thẳng tính người đi lên liền thẳng vào chủ đề không cho mộ dung giật một chút phản ứng cơ hội、Phúc. vừa tới miệng ly t r à còn không có uống một hớp cũng không phải mộ dung giật sửa sang lại chính mình tâm tính đơn giản trả lời hì ụ gạ long nham vấn đề không phải sao một bên hì ủ gạ lưu hình hiển nhiên có chút thất vọng nhỏ giọng lặp lại một tiếng mộ dung giật nhẹ nhàng chuyển qua chính mình đầu nhìn hì ủ gạ lưu hình đây là không có cách nào nếu như hậu quả h ả thật sao hì ủ gạ long nham không có chút nào kỳ quái biểu hiện rất là bình tĩnh nhẹ nhàng hút hấp trả k i ế mộ dung anh hùng hôm nay đến là có chuyện gì không ngày long nham nghiêm trọng nói ta hôm nay tới ta nghĩ ta có biện pháp giải quyết các người tông g i a cùng phân g i a mâu thuẫn khiến hì ủ gạ nhất tộc lần nữa khôi phục hòa bình nhà có biện pháp đúng ta nghĩ ta có biện pháp mộ dung giật kiên định nói ha ha ha ha không nghĩ tới mộ dung giật cười lớn tiếng lên gia chủ cái này là vì sao ta thật có biện pháp không cần không cần khi ù gạ một tộc nội bộ mâu thuẫn thâm căn cổ đế không có cách nào biết p h á t ngay nói với long nham cũng đúng từ cá trậu chim lồng loại này chú thuật được sáng tạo ra sau đó thì ù gạ nhất tộc mâu thuẫn liền không đoạn trở nên gay gắt đã mấy trăm năm làm sao có thể thuyết giải pháp liền giải quyết đây mộ dung anh hùng muốn trợ giúp trời ạ hướng nhất tộc trong lòng ta minh bạch hiện tại biện pháp duy nhất chính là ngươi cởi nhà ta trưởng nữ h i ù gạ lưu vàng trở thành trời ả hướng nhất tộc tông ra con rệ dựa vào cái này thực lực ngươi chắc hẳn phân gia cũng sẽ không dám đối với tông gia làm những gì Kỳ ì gạ long nham tư tưởng thật là n g o a n cố trở về lại cái đề tài này trên phụ thân một bên hỉ ù gạ lưu hình đứng lên người im miệng đi ra ngoài cho ta nhìn hỉ ù gạ lưu hình như vậy không ưa kỳ ì gạ long nham trực tiếp nổi giận chuyện này một bên mộ rung giật cũng là xem lốc chương hai trăm bảy mươi tám tin tưởng ta khi u g ạ gia chủ ngày hôm đó hướng nhất tộc lịch sử ta cũng là có biết các người nhất tộc mâu thuẫn cũng chỉ là bởi vì cá trậu chim lồng loại này chú thuật tồn tại nếu như có biện pháp tiếp xúc loại này chú thuật nói thì u g ạ nhất tộc khẳng định có thể khôi phục hòa bình mộ dung giật giải thích như vậy đến ha ha mộ dung anh hùng nói là có thể cá trậu chim lồng loại này chú thuật đã kéo dài mấy trăm năm trong này lưu t r u y ề n tới nay chỉ có thi nguyền rụa cùng bắt đầu sử dụng chú thuật phương pháp cái này tiếp xúc chú thuật phương pháp tiền nhân cũng không để lại đến cho nên muốn tiếp xúc loại này chú thuật là không thể nào nói xong khi u gà long nham đứng dậy đưa lưng về phía mộ dung g ậ t vậy nếu như ta có biện pháp đây mộ dung giật nói k h ẽ nói ha ha ha khi u gạ long nham cười lớn tiếng lên mộ dung anh hùng ta biết ngươi làm cổ n ổ hạ anh hùng thực lực khẳng định cao kinh người nhưng này chú thuật chỉ có tại hi u gạ nhất tộc trong tay cũng không truyền người ngoài cho nên không cần lo những này ngược lại ta là có biện pháp hi u gạ long nham không tin kia cũng là có thể thông cảm được tóm lại trước tìm cái lý do hù dọa hắn chính là ừ gia chủ ngươi liền tin tưởng ta là được hai ngày nữa ta sẽ tìm ngươi ngươi đến lúc đó liền có thể biết rõ ta rốt cuộc có biết hay không ta có hay không cắp ngươi chú thuật mộ dung giật nói xong đứng lên từ từ lui ra khỏi phòng kéo môn mộ dung giật đứng vững gia chủ đ i nhớ ta nói chuyện sau đó mộ dung giật liền rời đi hỉ ủ gạ tông ra nhà quay đầu nhằm phía hỉ ủ gạ phân ra cửa nhà ai ai ai mộ dung anh hùng ngươi trước chậm khiến ta đi vào thông báo một tiếng mộ dung giật chưa kịp đi vào liền bị quản gia ngăn lại mộ dung giật quẹo trái quẹo phải quản gia đều không để cho mình đi vào kia được được, được ngươi mau mau hảo hảo quản gia đóng cửa đi vào ta đi như vậy lớn mặt mũi a ta mộ dung g ậ t mặt mũi không lớn hừ mộ dung giật quản hắn khỉ rõ mọi việc ngươi không để cho ta đi vào lão tử liền đi vào mộ dung giật đạp một cái chân biến mất trong tầm mắt gia chủ gia chủ quản gia vội vội vàng vàng đi tới hy ù gạo hỏa ngạn trước mặt xảy ra chuyện gì như vậy hoang mang dối loạn làm gì gia chủ cái kêu mộ dung giật lại tới ai ta cho là chuyện gì đây hy ù gạo hỏa ngạn chuyển qua chính mình đầu tiếp tục uống chính mình trà kia g i a chủ ý là còn có ý gì tới thì tới mệt quá mệt quá quản gia liền lui xuống đi kéo lên bếp môn quản gia mới vừa đi bếp môn lần hai bị người kéo đ ộ n không phải cho ngươi đi gọi người ngươi tại sao lại trở lại gọi người kêu cái gì người a gia chủ h i ưu gạ h ỏ a ngạn lúc này mới ý thức được đây không phải là còn i a là mộ dung giật mộ dung anh hùng a trước h ơ m mộ dung giật đi vào cửa phòng từ từ làm tới lần này tới chẳng lẽ là có chuyện gì h i ưu gạ h ỏ a ngạn nói như vậy ta hôm nay tới là thông báo hỉ ưu gạ phân g i a g i a chủ ngài ba ngày sau đ ệ tam có nghị thương lượng với ngươi thoang cái hỉ ưu gạ nhất tộc sự t ì n h mộ dung giật nói như vậy đệ tam lúc nào đệ tam quan tâm như vậy hỉ u gạ nhất tộc sự tỉnh đây thật là hiếm thấy a khi u gạ hỏa ngạn rõ ràng là không tin mới có thể như vậy nói ta chỉ là truyền lời cụ thể cái gì ta cũng không biết còn gia chủ đến lúc đó đến đúng giờ chàng a a khi u gạ hỏa ngạn cười một tiếng chẳng lẽ gia chủ không tin không tin đệ tam ta dĩ nhiên là tin tưởng đệ tam t ố t ta đến lúc đó nhất định đi trước ừ làm phiền gia chủ nói xong mộ dung giật không nói gì nữa xoay người rời đi biến mất ở bếp môn phụ cận lộc cộc đát lúc này quản gia mới vội vội vàng vàng chạy vào gia chủ gia chủ mộ dung giật không thấy ừ không thấy người mới vừa rồi ta cái này đi ra ngoài các ngươi là thế nào xem người k h i u gạ hoảng ngạn vẽ xuống trong tay mình li xoay người rời đi mộ dung giật trở lại phân trước cửa nhà thở dài ngày hôm đó hướng phân ra thực lực như thế nào đi n ữ a mạnh nhưng vẫn là thuộc về cổ n ổ hạ mà cái này cổ n ổ hạ cao nhất lãnh tụ chính là đệ tam mộ dung giật dùng tam đại không có đệ hì u gạ hoảng ngạn mặc cho hắn thế nào cũng không dám phản kháng nếu như không đến đó chính là không phục t ổ n g đệ tam mệnh lệnh cùng cổ nộ hạ đi theo làm hậu quả khẳng định t i ế t tưởng không chịu nổi tốt hiện tại còn kém lao dạ kia mộ dung giật vừa nói hướng cổ nô hạ đại sành chạy đi âu ngô kỳ âu ngô kỳ ngươi một cái lao đầu ở chỗ nào mộ dung giật lên tiếng tại h ồ cạ trong phòng khách hô to cầu hoa tươi một bên đứng g á c nhẫn giả hết t h ể dùng khác thường mắt chỉ nhìn mộ dung giật thế nào các ngươi nhìn ta làm gì ta có phải hay không dung mạo rất x o à y a vừa mới hơi mất tập trung mộ dung giật lại bắt đầu tán dương chính mình xinh đẹp một bên nhẫn giả buồn nôn thiếu chút nữa thì phun ra các ngươi mộ dung giật tức giận nói một câu này ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy đây còn trước mặt lắc người một cái đệ tam liền xuất hiện ở trước mặt mình t một Thế các vẫn chưa nói hết đệ tam mang theo mộ dung giật lắp người một cái đi tới cổ nổ ha mấy vị hổ c ả tiền nhân tượng đá trước mặt n g ư ơ i tìm ta có chuyện gì không là để cho ngươi biết không có gì chuyện trọng yếu đừng tới tìm ta cái này bất hữu sự t ì n h cho nên tới tìm ngươi a a ta đã nói với ngươi khi ủ gạ nhất tộc sự tỉnh ta là sẽ không xuất thủ đệ tam nói như vậy ai lão già chết thế này làm sao ngươi biết ta phải nói hi ủ gạ bọn họ sự tình ngươi có phải hay không len lén d á m thị ta n g ư ơ i nào d á m thị ngươi ngươi cả ngày cũng không có việc gì cái này chạy một chút cái kia chạy một chút ai chẳng biết nói quả thật mộ dung giật trừ tại chính mình nơi ở cơ hồ đều tại lưỡng địa chạy nhanh d i m d i m đấy h ừ xú tiểu tử cả ngày liền sẽ gây phiền thoái cho ta sự tình hi ủ gạ nhất tộc mâu thuẫn đã kéo dài mấy trăm năm bằng ngươi ta lực lượng mặc dù có thể thay đổi nhất thời nhưng ngày sau khẳng định sẽ kích phát lớn hơn mâu thuẫn cho nên ta đối với h ỉ h gà nhất tộc thái độ cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt bọn họ nội bộ sự tình liền giao cho bọn họ nhất tộc xử lý chúng ta những n à y người ngoại tộc cũng không cần đi mù tay và đây là ta nhận biết đệ tam sao thế nào biến thành cái bộ dáng này cái kêu anh dũng đệ tam đây đừng cho ta kéo khác ta là sẽ không xuất thủ đệ tam thoạt nhìn ý chí tương đối kiên định cho nên mộ dung giật cũng là lùi một bước không tiếp tục để đệ tam ra tay cũng chỉ có thể là như vậy dù sao làm hổ c ạ vẫn không thể tùy tiện ra tay tránh khỏi một chút không cần thiết hốt hoàng câu chương hai trăm bảy mươi chín biết được tốt không để cho ngươi ra tay tốt đi ngươi liền phát xuống mệnh lệnh này mộ dung giật đem trước chuẩn bị trước quyển trục đưa cho đ ệ tam ngươi thì tùy phái mấy người phát liền xong sự tình không cần làm cái gì thì ủ gã nhất tộc mâu thuẫn liền giao cho ta tốt đi mộ dung giật ngươi cần nghĩ kỹ chuyện này nếu như ngươi xử lý không được thất bại như vậy thì ủ gã nhất tộc phân ra đẩy nén ở trong lòng trên trăm năm căm phấn cùng bất mãn đều sẽ thoáng cái bùng nổ thì ủ gã nhất tộc nhất định sẽ có đại chiến đến lúc đó cỗ nộ hạ không xuất thủ không được như vậy chuyện này không khỏi sẽ bị một chút người lợi dụng đối cỗ nộ hạ sinh ra nguy hiểm cho nên chờ đến cỗ nỗ hạ ra tay hôm đó hướng nhất tộc nhất định sẽ bị diệt tộc cũng vậy đệ tam nhắc nhở là có cần phải ngạch dù sao đây không phải là bối chuyện nhỏ nếu như xử lý không thỏa đáng hậu quả đúng là tàn nhẫn cho nên không có suy nghĩ kỹ càng đệ tam vẫn là không đề nghị mộ dung giật bà hai bày ra tay được liền chút chuyện nhỏ như vậy ngươi cân nhắc nhiều như vậy nói nhiều như vậy trong lòng ta có thể không có chắc sao mộ dung giật đi tới vỗ vỗ đệ tam bà vai ngươi tốt nhất là như vậy đệ tam còn phi thường nghiêm túc cảnh cáo mộ dung giật đệ tam nói xong sắp mặt túc biến mất ở mộ dung giật trước mặt lao đầu này thật là m ộ dung giật lắc đầu một cái l n g nay chính mình đầu nhảy xuống trở lại chỗ mình ở ám bộ đệ tam trở lại ú ám trong phòng đệ tam c h ậ m chậm ngồi xuống lưng hướng về phía tủ l â m tường đệ tam n g ư ơ i tìm ta đệ tam nằm chính mình út tại hai cái giống nhau trên quyển trục vẽ cái gì vẽ s o n g sau tay cho sau lưng phía sau như ẩn như hiện ám bộ thành viên làm phiền ngươi giao cho hì ụ gạ long nham cùng hì ụ gạ hoảng ngạ bọn họ xem liền biết làm phiền đệ tam lạnh lùng nói là đệ tam này ngươi đi đi ám bộ người biến mất trong bóng đêm ai đệ tam thở dài ba ngày rất nhanh liền đến khoảng cách mở hội nghị đã không tới một giờ hiện tại hồ cạ trong đại sành chỉ có hy ụ gạ long nham cùng mộ dung giật hai người cùng một chút bảo vệ người đệ tam đây thật sớm tới đến trong đại sành mặt t r ờ chậm chạp không thấy đệ tam mộ dung anh hùng chuyện này đừng nóng còn có một cái trọng yếu người quen chưa có tới đây mộ dung giật khẽ mỉm cười môn ngoài truyền tới nhiều tiếng tiếng đốt chân tù lâm tưởng từ từ kéo ra mặc chỉnh tề hy ụ gạ hỏa ngạn xuất hiện ở trước mặt mọi người cặp kia màu trắng có thần con mắt c h ê u kỳ cái này thân phận của mình hy ụ gạ nhất tộc hy ụ gạ hòa vọng ngồi ở một bên hỉ ủ gạ long nham nhỏ giọng nói hì ủ gạ long nham một bên hì ủ gạ hỏa ngạn ánh mắt nhìn chăm chú một bên người tông chủ gia chủ đã lâu không gặp hai người ánh mắt lúc đó tương giao hai mắt nhìn nhau được t ố t nếu người cũng đã đến vậy liền bắt đầu hôm nay hội nghị đi mộ dung giật nói hì ủ gạ hỏa g i á n kín từ từ di động chính mình bước chân cùng hì ủ gạ long nham nhìn nhau mà ngồi đệ tam còn không có đến đang chờ đợi đi hì ủ gạ long nham đề nghị đúng vậy đệ tam hôm nay đệ tam sẽ không tới mộ dung g i ậ nói cái gì cái gì hai người rất là giật mình ngồi đàng hoàng hôm nay không phải đệ tam phát ra mệnh lệnh sao khi u gạ hỏa ngạn hơi không kiên nhẫn từng thanh quyển chụp m a u đến mộ dung giật trước mặt đây không phải là đệ tam bản chính sao là vậy tại sao bởi vì ta nói rồi giữa các ngươi sự tình ta có thể giải quyết không được không được ngươi cái này tiểu t ử vắt mũi chưa sạch làm sao có thể can thiệp trời ạ hướng nhất tộc c h u y ệ nhà n ân ân ân mộ dung giật hết sức áp chế chủ chính mình tam phẫn tay v ẹ n vật nắm hắn sợ một quyền này nếu là đi ra ngoài khi u gạ hỏa ngạn khẳng định coi mạng cổ nộ hạ đại loạn khi u gạ hỏa ngạn ngươi tỉnh táo nơi này chính là hồ cạ trọng địa cũng không do ngươi làm b ậ y hướng long nham đứng dậy hai tay ô m quyền h i ưu gạ long nham ta nhịn ngươi rất lâu các ngươi tông ra thực lực cũng không mạnh dựa vào tiền nhân lưu lại chú thuật khống chế chúng ta phân ra hôm nay giữa h i ưu gạ long nham nhướng mày một cái hai tay bắt đầu kết ấ n ngươi làm gì vậy nhìn quen thuộc chú thuật h i ưu gạ hoả ngạn có chút h o ả n g lên h i ưu gạ long nham ngươi phải suy nghĩ kỹ ta chết các ngươi tông ra cũng không sống dễ chịu h i ưu gạ long nham không chút nào để ý ưu gạ hoả ngạn tiếp tục động tác của mình h i ưu gạ long nham dừng tay mộ dung giật kêu to sau lưng nhẫn giả bắt đầu tập trung đến hì ụ gạ long nham bên người phân ra gia chủ hì ụ gạ h ỏ a n g ạ n hôm nay chính là người tự k ỳ nói xong hì ụ gạ long nham chuẩn bị cuối cùng một đạo kết tấn loại từ hì ụ gạ long nham thật chặt khép lại đầu ngón tay tản mát ra một cổ hắc khí nhanh chóng đem hì ụ gạ h ỏ a n g ạ n bao vây kia cổ hắc khí từ từ vươn dài đến hì ụ gạ chu thuật cá chậu chim lồng chỉ thấy hì ụ gạ hoảng ạ thân thể run dậy từ nơi chán trong sương bắt đầu từ từ ăn mòn toàn bộ thân ô ô ô mộ dung giật xem sự tình cũng không có hướng dựa theo chính mình dự đoán phương hướng phát triển lập tức đứng dậy, hai tay cùng nhau. lập tức kết tấn khơi mào thân biết mộ dung giật lớn tiếng một ê bên phải đầu ngón tay điểm lấy hì ủ gạ hỏa ngạn cái chán hát vụ quyết tán cá t r ậ u chim lồng chú thuật bị mộ dung giật chỗ phá tại quỷ môn q u a n đi qua một vòng hì ủ gạ hỏa ngạn sủi lương ngồi ở trên tạ tà tàm ì ai nhỏ giọng riêng gì thế nào sẽ thế nào sẽ một bên n g ạ c h hì ủ gạ long nham con mắt t r ợ to sợ hai vẻ mặt lộ ra ngoài khắp khuôn mặt là đại hãn thẳng tắp nhìn chằm chằm mộ dung giật vì cái gì vì cái gì không hiểu hì ủ gạ long nham lớn tiếng hô vì cái gì ngươi sẽ chúng ta hì ủ gạ nhất tộc trăm năm cầm thuật Vì các đối với mình thì ủ gạ nhất tộc cực kỳ bí mật chú thuật lại bị một cái người ngoại tộc phá ủ gạ long nham quả thực có chút không tam lỏng có chút tức giận các ngươi đều ngồi xuống trước các ngươi chú thuật ta khẳng định cho các ngươi một hợp lý giải thích Tốt, người tốt nhất cho ta h ỉ ù gà nhất tộc một hợp lý giải thích và không đừng trách ta h ỉ ù gà nhất tộc tàn bạo những lời này rất rõ ràng chính là uy hiếp a mộ dung giật cười khổ một phen bất quá g i a tộc trăm năm đồ vật bị một cái gà mở người tập được nếu như truyền đi đây chính là h ỉ ù gà nhất tộc x ỉ nhục ngày khác hướng nhất tộc trăm năm giữ vững đem trong nháy mắt đánh phá chương hai trăm tám mươi bia đá h ỉ ù gà long nham làm tới bị kinh sợ đến h ỉ ù gà tiểu đình đang quản nhà n â n đỡ tại mới chậm rãi tỉnh lại thần ngay sau đó làm ở một bên đệ tam đệ tam thủ môn thượng cấp nhẫn giả nói chắc là ấu nổ kỳ đến đệ tam khi u gạ hỏa ngạn cùng hì u gạ long nham nhìn đệ tam từ từ đi đi tới đứng lên túi đầu xuống biểu thị đối đệ tam tôn kính lão già này con làm sao tới mộ dung giật trong lòng suy nghĩ mộ dung giật ngươi làm được bên cạnh đi đệ tam không có trong ngày thường đối mộ dung giật loại kia để mặc có chút nghiêm nghị h ả o h ả o h ả o mộ dung giật lúc đó đứng lên đứng ở đệ tam bên cạnh đệ tam ngươi không phải nói chuyện này giao cho ta xử lý sao thế nào ngươi lại tới mộ dung giật có chút bất mãn nói ngươi trước không cần nói đệ tam nói h i u gạ long nham h ì u gạ hỏa ngạn các ngươi là hì u ga nhất tộc thông gia cùng phân gia gia chủ các ngươi ngày hai mươi chín hướng nhất tộc sự t ì n h ta đã nghe nói bởi vì này trong đó dính dáng sự t ì n h tương đối nhiều cho nên đệ nhất cùng nhị đại mục cùng ta căn cứ khiến tự các ngươi xử lý nội bộ sự t ì n h ta bất quá nhiều tham dự không tham dự h i u ga hỏa ngạn lập lại là không tham dự chúng ta đây hôm nay tới đây là vì cái gì đệ tam cho chúng ta giải thích hợp lý đệ tam yên lặng một hồi từ từ mở miệng nói chuyện từ trên người chính mình lấy ra mấy cái quần t r đây là các ngươi tiền nhân lưu lại đồ vật các ngươi cầm đi chính mình xem đi đệ tam nhắm chặt hai mắt nói như vậy đệ tam chúng ta tiền nhân còn sót lại đồ vật vì cái gì sẽ ở trên tay ngươi khi u gạ long nham nói như vậy những thứ này đều là ta tử là các ngươi tiền nhân giao cho đệ nhất nhất đại lại cất giữ đến chuyển đến nơi này của ta đệ tam khoanh tay nói như vậy khi u gạ long nham dẫn đầu kéo lên đệ tam lấy ra quyền t r ụ đẩy tại trên tay mình tỉ mỉ tra xét phía trên này ghi chép thời gian ta đều có chỗ biết có thể điều này cùng ta nhóm hì u gạ nhất tộc chú thuật cá chậu chim lồng có quan hệ gì sao các ngươi nhìn kỹ một chút cái này cá chậu chim lồng chú thuật mặc dù hạn chế các ngươi sinh tử nhưng là đó cũng không phải chủ yếu mục đích đệ tam nói không phải chủ yếu mục đích đem ra ta xem một chút h i u gạ hoàng ngạn nói đứng ở bên cạnh quản gia đi tới hi u gạ long nham bên người hi u gạ long nham đại nhân đem quyển chụp cho ta hi u gạ long nham khinh thường liếc mắt nhìn thu hồi q u y ể n chụp thả vào trên tay quản gia hòa thân đại nhân cho ngươi hi u gạ hoàng ngạn lúc đó nhận lấy q u y ể n chụp tỉ mỉ quan sát xem biểu hiện trên mặt dường như cũng không có phát hiện có đầu mối gì cái này không cũng chỉ là hi u gạ nhất tộc lịch sử chúng ta đều biết không muốn đem những này không có dùng hi u gạ hoàng ngạn vẫn là thông suất hắn nhất quán tác phong nói chuyện ngay thẳng muốn chết đệ tam ta gia tộc hỉ ủ gà trăm năm không có một người có thể phá giải cái này gia tộc hỉ ủ gà chu thuật cá chậu chim lồng có thể hiện nay bên cạnh ngươi cái này n g ư ờ i không phải gia tộc hỉ ủ gà người lại tập đến gia tộc chúng ta bí thuật cái này ngươi phải cho cái giải thích hợp lý nếu không nói cho dù hắn là cổ n ổ hạ anh hùng chớ có trách ta sao hỉ ủ gà nhất tộc không cho ngươi cái này đệ tam mặt mũi nhất định sẽ đuổi giết mộ dung giật rốt cuộc k hỉ ủ gà h ỏ a n g ạ n nói như vậy tay từ từ suy nghĩ lấy chính mình bội kiếm đi vòng quanh k h ô n khổ cụ đệ tam đứng lên từ từ đi tới trước mặt mọi người mộ dung g ậ t đệ tam hô Ta ở chỗ người à y đ â nào có h u n khiến vai chính đứng ở một bên không nói lời nào đây đệ tam ngươi nói đi khiến ta làm gì mộ dung giật nói người thế nào sẽ tập cho bọn họ hỉ ủ gà nhất tộc trăm năm chu thuật đệ tam lệnh không công nói h ừ n g ư ơ i tên tiểu tử túi này nhìn một chút ngươi cho ta chọc cho chuyện tốt đệ tam thân thể bất động lợi nhuận dùng tâm linh cảm ứng nói với mộ dung giật ơ kìa lão đầu tử trong này rất nhiều sau đó từ từ cho ngươi nói hiện tại chủ yếu mục đích là thế nào hóa giải như vậy cục diện khó xử tốt đi h ừ ngươi là cho ta ở chỗ này cãi vã chính ngươi nhìn làm đi tốt nhất cho ra một hợp lý lý do không sau đó quả liền không có ta nói với ngươi đơn giản như vậy h ả o h ả o ta biết ngươi yên tâm tốt đi cứ như vậy hai người tiểu hội nghị kết thúc như vậy mộ dung giật ngươi đi tới trước mặt ngay trước hai vị hỉ ự gà nhất tộc gia chủ h ả o h ả o ngươi nói một chút thế nào tập được đệ tam vừa nói mắt nhìn hướng mộ dung giật trong nháy mắt tại chỗ các vị ánh mắt đồng loạt nhìn về phía mộ dung giật đây là ta tại mộ dung giật vừa định nói mình là tại sơ đại trong mật thất tìm tới có thể lại ngẫm lại thế hệ này mặc dù là sẻn dù hậu nhân dù sao không phải là hì h u ga nhất tộc người nếu như nói ra có thể là có chút không ổn hả ngươi là ở địa phương nào n g à y nói với long nam như vậy cùng 987 các ngươi nói đi ta đang điều tra thổ quốc cùng lôi quốc chiến tranh thời điểm trải qua, qua một hang núi mặt chữ có mấy cái bia đá phía trên ghi chép các n g ư ơ i nhất tộc từ lâu tới cũng sẽ nhớ ghi âm lấy các n g ư ơ i chú thuật các loại phương pháp phá giải cùng chấp hành phương pháp mộ dung giật xui xẻo hồ đồn đáy nói bia đá khi u gạ long nham thoáng cái tinh thần cái này không thể nào ngươi không phải là ủ trí hạ nhất tộc người cũng không phải trời hạ hướng nhất tộc người mà còn tấm bia đá này là lục đạo tiền nhân lưu lại không có nhãn lực người là không có cách nào đọc mà còn cái này lục đạo lưu lại bia đá toàn bộ đều tại ủ trí hạ nhất tộc trong tay ngươi thế nào khi u gạ long nham nói như vậy ta thế nào tia lục đạo trước người đã ly thế nhiều năm như vậy bìa đá kia có hay không ghi chép làm sao ngươi biết nơi nào sẽ không lộ một khối đây đúng không ta mặc dù không có nhãn lực nhưng là ta vừa không có nói với ngươi là ta nhìn thấy ta không có nhãn lực có thể ngươi trưởng nữ hi ủ gạ lưu hình chính là tại thân ta bên cạnh nàng nhìn thấy ngươi không tin có thể hỏi nàng mộ dung giật nói như vậy may chính mình lúc trước cùng hi ủ gạ lưu hình thông qua khí nói cho nàng biết nói cái sao bất kể ngươi nói khá hơn nữa cũng chỉ là nói không ngươi nếu có thể đem ghi chép chúng ta hi ủ gạ nhất tộc bìa đá mang về để cho chúng ta nhìn một chút ta liền tin t ư n g ư ơ i hi ủ gạ hỏa ngạn nói như vậy tốt một lời đã định Ta cái vậy đây là các ngươi muốn cái gì các ngươi tin tưởng đi mộ dung giật đem một khối nửa thức tới cao bia đá rời đến trước mặt mọi người khi ù gạ long nham cùng hì ù gạ hoảng hạn chính là thất kinh lục đạo con ngươi là dìn nệ gẳng là đến tận bây giờ biết thực lực mạnh nhất xạ dìn gẳng mà cái này cường đại con ngươi sau đó diễn hóa thành hai tộc nhất tộc là có xạ dìn g à n g h u trí hạ nhất tộc nhất tộc là có bạch nhãn năng lực hì ưu ga nhất tộc hai tộc tuy là nhất mạch có thể thực lực không phải một cái cấp bậc mộ dung giật biết h u trí hạ nhất tộc thực lực tương đối cường đại cô n ô hạ các đại gia tộc k ỹ biết bọn họ năng lực cho nên khắp nơi xa lánh bọn họ không bị các đại gia tộc khẳng định nhất là tại thật sự muốn muốn hủy diệt cô n ô hạ sau c á c gia tộc người càng đối với h u trí hạ nhất tộc sinh ra ác ý còn như mộ dung giật tìm tới bia đá rất hiển nhiên cũng không phải thật loại vật này làm sao có thể tồn tại ở trên tay hắn đây tấm bia đá này là mộ dung giật phòng theo cái này khác bia đá tạo、ra. liên quan tới phía trên văn tự cũng là tại sơ đại trong mộ thất mặt tập được bản lãnh khi u gạ nhất tộc gia chủ c h ú thuật khi u gạ long nham nhìn trong lòng mình yên lặng lẩm bẩm không thể nghi ngờ đây chính là ghi chép về chúng ta hi ưu gạ nhất tộc b ị a đá đi ngang qua hi ưu gạ long nham xác định sau hắn liền trở lại chỗ mình ngồi chúng ta những n à y dung tục hạng người cũng không có nhìn ra phía trên có phương pháp gì còn mộ dung giật anh hùng chỉ điểm khi u gạ h ỏ a n g ạ n khiêm tốn vừa nói dạy mộ dung giật liên quan tới cá chậu chim lồng phương pháp giải quyết chính mình xem không hiểu có người xem hiểu hơn nữa đã tập được hiện tại hữu hiệu, hiệu nhất trực tiếp nhất đạt được bí thuật phương pháp chính là hướng mộ dung giật lanh giáo hào hào hào nếu ngươi nghĩ như vậy học ta dạy cho ngươi a bất quá ta có một cái điều kiện điều kiện ngươi nói ta điều kiện không nhiều nếu như ngươi muốn học loại này có thể tiếp xúc các ngươi sinh tử chú thuật nói vậy các ngươi phải bỏ ra đồng giá với sinh mạng đại giới ken hỉ U g ạ h o ả ngạn n g tiêu cực giá trị một trăm hai mươi khi ủ g ạ đốn lửa mày nhữ lại mặt nhăn lại từ từ hòa hóa lại sinh mạng đồng giá điều kiện ừ giải trừ loại này chú thuật các ngươi phân ra năng lực đem không bị hạn chế mà tông ra thực lực không có các ngươi cường đây là khách quan phương diện các ngươi không thể nội chiến các ngươi phân ra phải nghe lệnh với tông ra khi u g à hỏa ngạn vẻ mặt không phải rất đúng tương ứng các ngươi tông ra từ đó không được sử dụng cá trậu chim lồng loại này chú thuật không thể hạn chế phân ra năng lực như thế nào mộ dung giật đề nghị như vậy lấy nhìn hai vị gia chủ có chút do dự mộ dung giật trong lòng cũng là khó chịu cái này có gì không được ai còn do dự cái gì đây Tốt, ta tông ra nham ứng. long đứng lên, gà đáp Khi u hì ù gà long nham làm như vậy ngược lại bước tốt trời hạ hướng phân gia cũng đáp ứng được mộ dung giật lớn tiếng nói vỗ tay cho ngươi sao h ỉ ù gà nhất tộc cường thịnh các ngươi tông ra cùng phân gia cùng một chỗ cố gắng trước mâu thuẫn cũng liền hóa giải các ngươi sau đó hải hòa sống chung đệ tam nói trời hạ hướng nhất tộc nhất định làm được một nghìn sáu mươi mốt một trăm linh bốn năm hai gia gia chủ bắt tay giảng hòa hì ù gà nhất tộc mâu thuẫn lúc đó hóa giải một bốn m ộ t bảy ba ba chín m ộ t hai vị gia chủ cứ vậy rời đi hổ cạ đại sành trở lại chỗ mình ở a nguy hiểm t a mộ dung giật túi người x u nói không nghĩ tới sẽ như vậy mệt mỏi ba ba ba đệ tam đi tới mộ dung giật bên người vỗ vỗ mộ dung giật bà vai lần này làm không sai ngươi một cái tao lao đầu tử thật là đột nhiên xuất hiện dọa ta một hồi ngươi nhìn ngươi khác không lớn không nhỏ ha ha ha không nói ta còn có khác sự tình ta liền đi trước lao đầu ngươi liền chính mình chơi đi à. có phải hay không cho ngươi tìm một sinh đẹp tiểu cô nương a dằm dằm đấy đệ tam chỉ là cười cười ngươi nhìn ngươi cái lào không được ta liền biết ngươi muốn cái gì ha ha ha không nói ta đi mộ dung giật nói thân thể chật lóe biến mất đệ tam trở về phòng bên trong thần s á c âm trầm chư vị đối ở hôm nay sự tình các ngươi cái nhìn đây đệ tam nói mộ dung giật có trở thành cổ nộ hạ đời kế tiếp hồ ca năng lực chỉ là có chút phương diện hơi có nhiều chút không c h í n h chắn nếu như đệ tam tiến hành bồi dưỡng ta cảm thấy mộ dung giật thừa kế cổ nộ hạ hỏa ý chí không có vấn đề t ừ trong góc từ từ đi ra một cái bóng đen đang lúc này gian phòng mỗi cái chân rơi cũng xuất hiện bóng đen giống như quỷ mị đệ tam ánh mắt vẫn không tệ a cổ nộ hạ vậy mà xuất hiện như vậy có thực lực người đúng a chiếu đệ tam một tiếng có thể mộ dung giật thực lực vẫn có đợi thương lượng dù sao lúc này t r u y ề n tới khắc thường thanh âm đệ tam cũng là lâm vào trầm tư bên này thâm trầm mở ra hội nghị có thể mộ dung giật giống như là thả chim bù câu m ở dạng tại nhà ở chóp đỉnh nhảy tới nhảy lui mộ dung giật mộ dung giật sau lưng lạnh lẽo dừng lại chính mình tiến tới bước chân cứng ngắt thân thể của mình cương d u nạ mộ dung giật mặt đầy giật mình vừa nói từ từ chuyển qua chính mình đầu n g ư ơ i cho ta dưới tới dù nạ x á c lên quả đấm mình hướng mộ dung giật khuôn mặt xông lên a a a a tha ta đi mộ dung giật muốn chạy dù nạ bắt lại tóc hắn đau quá thương tỉ tỉ b u ô n g tay b u ô n g tay mộ dung giật mặt đầy thương khổ biểu tình con mắt tội nghiệp nhìn xù nạ biết thương ngươi cái này người tại sao như vậy mấy ngày nay ngươi nói cho ta rốt cuộc chạy đi nơi đâu cả ngày không thấy cái bóng người ngươi biết không ta tìm ngươi chừng mấy ngày dù nạ có chút tức giận nói ai ai tỉ tỉ trước b u ô n g tay tiền tốt đi ừ ta liền không b u ô n g tay ngươi nếu là chạy nói thế nào ta không chạy thật lại nói ta chạy thế nào đây ngươi nói đúng đi ta còn muốn tại ngươi trong ôn n u hương mặt sống tới chết chứ ngươi, h ừ dù nạ khuôn mặt hơi đỏ lên bung ra nắm tay t ơ kìa ra cô mãi mãi thật rất thương a biết thương là được nhìn n g ư ơ i lần sau còn dám hay không không dám không dám mộ dung giật thao chính mình ra mặt đi tới xù nạ trước mặt q u y ai à khiến ta xem thật kỹ một chút người ơ kìa khác mặt băng b ỏ à một chút như vậy cũng không thể yêu h ừ dù nạ nói đi ngắn gọn một chữ đi đâu đi đâu mộ dung giật có chút động về nhà còn có thể làm gì về nhà làm gì nha làm việc dù nạ nhấc lên mộ dung giật liền đi t r ư ơ n g hai trăm tám mươi ba u trị hạ cổ nạn người trước thả ta vung ta ra ta không ta không đi trở về mộ dung giật y ê u một bên người nhìn hai người kia đông bếp cửa đóng thanh âm dù nạ đệ đệ nạ hạ kỳ đang uống t r à nhìn xù nạ giận đùng đùng trở lại chị trở lại ân nạ hạ kỳ nhìn xù nạ vẹn vẹn nói một chữ trong tay n â n g thứ gì từ từ mộ dung giật xuất hiện ở trước mặt mình há mộ dung giật ta a, a hh người tốt mộ dung giật hướng nạ h kỳ chả hỏi trên mặt tươi cười một bên xù nạ không nhìn nổi từng thanh nhóm trong con tạp trong đôi mắt tràn đầy sắc ý người tốt ở bên trong phòng cây vẫn chưa nói hết xấu hổ nhìn môn còn lấy mặt đầy bất đắc dĩ đông đông đông dồn dập tiếng lên lầu thanh âm người cho ta ngốc tốt ta một hồi thì trở lại nạ ạ kỳ rõ ràng nghe được bọn họ nói chuyện đông đông đông lại là một trận dồn dập xuống lầu âm thanh đông tù lâm t ư ờ n g bị kéo ra mặt đầy căm phẫn xù nạ xuất hiện ở nạ ạ kỳ trước mặt chuyện này n g ư ờ i mau mau thu dọn đồ đạc đi ra ngoài cho ta a nhìn nạ ạ kỳ n g à người n tu nạ chính là một quyền đánh phá cửa thường trên thân cây thẳng đổ mồ hôi lạnh có nghe hay không chầm chầm từ từ nạ ạ kỳ lập tức đứng dậy đi ra ngoài mới vừa tới cửa đông bốn trăm một tiếng nhóm bị nặng nề đóng k h o a trái a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha không biết tình huống gì nạ ạ kỳ không nói gì bưng l y trà đứng ở cửa a、ah. cứu mạng a cứu mạng a trên lầu truyền tới mộ d u n g giật tiếng tét h trói thai n g ạ c nạ ạ kỳ hút hấp trà là mộ d u n g giật mặc niệm đông ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì cưng ơ tay nhấc quả đấm mình lớn tiếng hướng nạ ạ kỳ hét o h o h h、oh, h、oh, h、oh. h nạ ạ kỳ nhấc lên chiếu như một làn khói biến mất hừ hừ, hừ. d u nạ quay đầu nhìn giúp ở trong góc mộ dung d ậ t lần này liền không người cứu n g ư ơ i ha ha ha d u nạ bên trong đôi mắt lóe kim quang mặt mỉm cười hướng mộ dung d ậ t đi tới n g ư ơ i làm gì n g ư ơ i làm gì mộ dung d ậ t kéo kéo chính mình quần áo n g ư ơ i không nên tới ta ước chừng phải giao a n g ư ơ i gọi a gọi cũng sẽ không có nhân lý n g ư ơ i ha ha ha ha mộ dung d ậ t có chút nhỏ sợ hãi a mộ dung d ậ t hét t h ả m một tiếng sau liền không thấy thanh âm cứ như vậy quá lớn khái b a giờ suy yếu mộ dung g ậ t chậm rãi xuyên hảo chính mình quần áo từ từ hướng dưới lầu đi tới a muốn chết muốn chết đóng đủ chân ba giờ thuế nông nghiệp mộ dung giật sắc mặt có vẻ hơi trắng xanh đi trở về lầu một bên trong p h ò n g khách mộ dung giật làm đến d u n g run g dậy tay từ từ hướng trong ly trà dót nước ơ kìa loại chuyện này ta tới là được sau đó một bước s u na nói sắc mặt cụ hê n mẹ không không k hay ô n g h là để ta đi mộ dung giật vừa nói tiếp tục hé nhất thời cảm giác mình sau lưng lạnh lẽo toàn thân bắt đầu c h ả y mồ hôi ta tới hai mắt sát ít xu na nhìn mộ dung giật lạch lạch lạch dù nạ không có nói gì nhận lấy mộ dung g ậ t trong tay bình trà cái này mới đúng mạt xú nạ trong nháy mắt mặt nợ đủ cười nhìn mộ dung d ậ t hào hào hào không dám phản bác không dám phản bác không dám chút nào đậu mộ dung d ậ t dù nạ nói ừ n g ư ơ i nói như là đã nghỉ ngơi xong chúng ta đây tiếp tục đi lúc này xú nạ mặt lộ vẻ đào hoa mộ dung d ậ t mặt xám như cho tàn thế nào có ý kiến dù nạ vẻ mặt biến đổi ly trà trong tay trong nháy mắt vỡ nát mộ dung d ậ t thân thể kia lân đổ mồ hôi không có không có tại sao trở về đây ta đi đi nhà vệ sinh ha â mộ dung g ậ t chậm rãi đứng lên từ từ hướng nhà cầu đi tới một phút năm phút mười phút chậm chạp không thấy mộ dung giật trở lại dù nạ lúc này mới đứng dậy mộ dung giật mộ dung giật dù nạ lớn tiếng hô ngươi thế nào đi nhà vệ sinh chậm như vậy a ngươi sẽ không chạy đi dù nạ lấy tay gõ cửa một cái bên trong hoàn toàn yên tĩnh mộ dung giật Chạp. dù nạ căm tức hướng phá cửa nhà cầu chỉ thấy này trong thời gian không có một người mộ cho giật dù nạ kêu to một tiếng toàn bộ nhà ở đều run dày lấy lúc này mộ dung giật đã chạy rất xa sau lưng vẫn là dùng cả mình gặp không ngừng gặp không ngừng linh lợi mộ dung d ậ t trong lòng mình nói đinh dù nạ tiêu cực giá trị bốn trăm ta đi lần gặp mặt sau coi như thảm mộ dung d ậ t bất đắc dĩ nói vẫn là tránh một chút đi mộ dung d ậ t nghĩ như vậy hướng thôn vòng ngoài đi tới đinh hoàn mỹ giải hòa h ỉ ụ gà nhất tộc nội chiến khen thưởng xạ dìn gẳng năng lực v a cái này tốt ta mộ dung d ậ t nói cái này xạ dìn gẳng có thể là rất nhiều người m u ố n chính mình lại không có d ư ớ i cái gì công đi liền có nhưng là mộ dung d ậ t trong lòng cũng là có chút băn khoăn dù sao xạ dìn gẳng loại vật này chính là tổ chức sóng nhất tộc đặc biệt năng lực đặc thù trên đời này chỉ có hai loại người có đệ nhất làm lại chính là ủ trí hạ nhất tộc người trời sinh kèm theo thứ hai loại chính là tự ủ trí hạ nhất tộc trên người dùng khác nhau phương pháp tấy ghép liền giống như hàn rô hiện tại mộ dung giật không chỉ có hỉ ủ gà nhất tộc bạch nhãn năng lực hơn nữa còn có xạ dìn gẳng năng lực cái này hai loại kết hợp không chính là cái này nhẫn giả thế giới người sáng lập lục đạo tiền nhân tiền n h â n mắt hoa như vậy sảng mộ dung giật không khỏi nói có thể là không cần thiết tranh chấp mộ dung giật vẫn là quyết định đem cái này hai loại năng lực cần giấu đi dù sao cũng là có thể đưa tới đả động l o ạ n sự kiện là giữ chức hồ cả trước không xảy ra cái gì không cần thiết sự t ì n h ừ cứ như vậy mộ dung giật nói hừ hừ hừ chỉ thấy mộ dung giật bên người mấy cái bóng đen thoáng hiện lên có người mộ dung giật nói xong dừng lại chính mình bước chân đứng trên thẳng cây mấy người ngăn chở mộ dung giật đường đi trên người kia tượng trưng cho khống chế hỏa d i ễ m quặt tròn ý cái này mấy người này là ủ ữ u trí hạ nhất tộc người không thể nào cái này tìm tới cửa ta cũng vô ích quá mộ dung giật trong lòng q á n trách chỉ thấy một tên trong đó nữ tử đi tới các hạ tại hạ là ủ ữ u tri hạ nhất tộc tộc nhân ủ ữ u tri hạ cổ nạn nghĩ tới chúng ta cổ n ổ hạ anh hùng đi chúng ta ủ ữ u tri hạ nhất tộc nơi nào làm một chút cô nạn đến gần mộ dung giật nói một thân trường bào màu đen lam tóc màu tím lập thể cảm giác mười phần ngũ quan mộ dung giật tâm lý lại có cái gì ý niệm tạ ác các hạ ý như thế nào cô nạn nhắc nhở cái này nhìn mình cầm c h ầ m mộ dung giật được, được được có thể ta theo lấy các người đi mộ dung giật há mồm đáp ứng bên người vài tên tộc nhân thu lên có tạ l u n nhãn nhìn mộ dung giật rất rõ ràng đây không phải là mời đây là cơ cầu chương hai trăm tám mươi bốn trưởng lão mộ dung d ậ t há mồm đáp ứng bên người vài tên ủ trí hạ nhất tộc tộc nhân mới thu lên có tả luân nhãn nhìn mộ dung d ậ t rất rõ ràng đây không phải là mời đây là cơ cầu các ngươi cái này mời cách thức còn nghe một chút đặc thù à. mộ dung d ậ t cười lạnh nói ưu c h i hạ c ô nạn không có quá nhiều nói chuyện đi tới trước mặt nhìn mộ dung d ậ t ưu c h i hạ c ô nạn con mắt mở ra xạ dìn gẳng thẳng tắp nhìn mộ dung d ậ t không có gì mộ dung d ậ t chúng ta thì đi đi vừa nói ưu c h i hạ tộc nhân liền đi hảo hảo hảo như vậy cô gái xinh đẹp thế nào hung như vậy như vậy là không được ta đã nói với ngươi không dễ dàng tìm tới đối tượng mộ dung giật cười hì hì nói cái này không cần ngươi bận tâm thân là c ô nộ hạ ám bộ thành viên ủ trí hạ cô nạn nàng cả đời này là vì c ô nộ hạ phồn vinh là ủ trí hạ nhất tộc hòa bình phun phun phun tốt đi nếu ngươi nói như vậy ta đây liền không bận tâm a ừ không cần cô nạn nói được được được cô nạn tỉ tỉ ngươi xem ta như thế nào dạng mặc dù không phải rất t u ấ n tú nhưng vẫn là có mấy phần đẹp trai ngươi xem ta như thế nào dạng hả mộ dung giật đến gần một chút đem mặt đặt ở cổ nạn trước mặt ngươi đây là làm gì cổ nạn nói lớn tiếng trong tay khổ làm sao nắm thật chặt Suzyken xuất hiện ở mộ dung giật trên cổ ai tỉ tỉ vật này có thể muốn thu thập không thể tùy tiện trốn ra được vật này nhưng là phải bệnh mộ dung giật tiện tiện dùng đầu ngón tay đẩy đẩy svê kéken từ từ bỏ đi hào hào hào ta không nói lời nào phải đó mộ dung giật nói cô n à n sắc trời không còn sớm chúng ta lúc đó dừng lại tránh cho gây thêm rắc rối bên người tộc nhân nói như vậy cô n à n lúc này mới thu thập mình trong tay svê kéken xoay người biến mất ở trạng cây giữa thật là cái thế giới này rốt cuộc thế nào làm như vậy cô gái xinh đẹp một cái so một cái hung lúc này mộ dung giật trong đầu xuất hiện nhà mình x ú nạ hình ảnh trên người không khỏi trừ mồ hôi lạnh tốt đi tốt đi không có muốn hay không mộ dung giật lúc đó dừng lại di động thân thể mình từ từ đuổi kịp cổ nạn u chị hạ cổ nạn đừng xem thân thể gặp có chút gầy yếu chính là ảo thuật này các loại chính là tinh thông tại giải quyết đản rộ thời điểm mộ dung giật liền có chút nghe thấy cứ như vậy trải qua không tới nửa giờ chặng đường mộ dung giật đi theo cổ nạn cùng u chị hạ mọi người đi tới u chị hạ nhất tộc thôn còn các nơi đều là ăn mặc quạt tròn quần áo trang sức quần áo ha, ha, ha. c ô nạn đi tới một chỗ thoạt nhìn có chút tuổi tác nhà ở trước mặt nhẹ nhàng gó gó đại nhân mộ dung giật đã mang tới m ư t c ô nạn a nói xong t ủ găm tường môn nhóm từ từ kéo ra từ bên trong đi ra một vị có chút tuổi tác người ồ đây chính là cổ nộ hạ anh hùng mộ dung giật đi ha ha ha có lao nhân nói chắp tay sau lưng liền đi vào mộ dung giật đi vào phòng làm tiếp từ vị lao nhân này lời nói cử chỉ mộ dung giật nhìn ra người này là có thân phận người từ nhỏ nam xưng hô mà nói hẳn là hữu chị hạ hiện tại đương ra đại nhân mộ dung giật y theo lấy cổ nạn s ư n g hô i như vậy l ấ y 1041-22. h a h a ha a n h hùng không cần như vậy lúc trước đại nhân ra tay giải quyết đảng hẳn rộ ngài đối với chúng ta ủ trí hạ nhất tộc có ân ta hẳn cứ gọi ngươi là một tiếng đại nhân vị lao nhân kia nói như vậy không có không có đây đều là b u ồ n phận sự tình trưởng lão không nên thì lòng ha ha ha lao nhân cười nói nói ý chào một cái bên người người cổ nạn cùng mấy cái ủ trí hạ tộc nhân lui ra lần này tới chắc hẳn trưởng lão có chuyện gì tìm ta ha ha ha nếu anh hùng trực tiếp như vậy ta đây liền trực tiếp nói cho ngươi biết trưởng lão ánh mắt đột nhiên biến chuyển nhìn mộ dung d ậ t có chuyện gì trưởng lão ngươi có chuyện gì cứ nói đi cần gì phải tay nghiêm túc như vậy đây mộ dung d ậ t nhìn trưởng lão tốt ta hôm nay khiến cô nạn bọn họ ngươi đi tới chúng ta ủ trí hạ nhất tộc là nghĩ hỏi ngươi về bia đá sự t ì n h bia đá mộ dung d ậ t ngẫm lại sau đó im lặng không lên tiếng liên quan tới bia đá chắc hẳn ngươi đã biết ta nghĩ muốn nói gì lần này liền không dễ chơi tuy nói bia đá là giả chính là ở tại bọn hắn trong mắt người bình thường chính là thật cho nên áo thấm bia đá kia a không có gì cũng chính là ta không thể nghi ngờ giữa tìm tới đói kia tốt kia anh hùng có thể hay không đem tấm bia đá kia cho ta a bia đá a bia đá đối với lúc trước bia đá nói thật ra mộ dung giật cũng không biết tấm bia đá kia rốt cuộc đi nơi nào mộ dung giật cũng biết rốt cuộc là đệ tam lấy đi vẫn là hì ủ gạ nhất tộc người mang đi dù sao thì là mộ dung giật không biết cái kia bia đá rốt cuộc là tại trong tay người nào nếu không phải người trưởng lão này nhấc lên mộ dung giật mới sẽ không nghĩ câu hoa tươi bia đá a thế nào bắt được bia đá giao cho chúng ta ủ tri hạ bảo quản suy nghĩ một chút đều là như vậy là, tốt ta trở về đi xem một chút để ở nơi đâu sau đó giao cho các ngươi không có vấn đề chứ mộ dung giật như vậy nói tuất ghi nhớ ngươi nói chuyện ta ở chỗ này chờ trường lão mặt nợ nụ cười nói không có hay không ta nhất định sẽ nhớ tuất đi tin tưởng ta là được ta tin tưởng ngươi nếu như quy biết biết mộ dung giật nói xong mau mau đứng d ậ y hướng cửa phòng đi tới ngươi còn không có không có trở nên giải lão nói hết lời mộ dung giật cũng đã đi ơ k ì a lần này liền phiền thoái phải nhanh hỏi một chút l ã o đầu vậy mau đã rốt cuộc ở đâu nếu không cái này liền mộ dung giật vừa nói nhanh chóng nghĩ đệ tam vị trí chạy tới mới vừa đi tới t h ô n cửa mộ dung giật liền thấy một cái hết sức quen thuộc thân ả n h tại nơi nào qua lại nhảy lên cái này nha nhức đầu làm sao còn ở chỗ này tìm ta a mộ dung giật núp ở phía sau cây nhìn tức giận xù nạ tại nơi nào tới meo đi nha nha nha cái này không thể để cho nàng nhìn thấy nếu không liền thảm ta phải giống như cái biện pháp đi qua nếu không liền chết thật định một mặt là h u trí hạ gấp cầu một mặt là xù nạ thực sự là chờ đã chờ lúc này từ phía sau chuyển tới trận trận thanh âm người nào mộ dung d ậ t hướng sau lưng ném một cục đá phanh một tiếng một cái người từ trên cây rớt xuống lao sư lao sư là ta na ạ kỳ từ dưới đất từ từ nhảy dựng lên từ từ đứng ở mộ dung d ậ t bên người lao sư ngươi cái này là thế nào chọc tới cái này người nhìn nàng tức giận như vậy na ạ ký hỏi nói trong này rất là phức tạp sau đó từ từ nói cho ngươi mộ dung d ậ t cũng không khả năng nói cho hắn sự thật đi nếu không người khác sẽ thấy thế nào t xù nạ của mình y theo t xù nạ tính cách sau đó cái nào m ộ i tử còn dám thân cận mộ dung g ậ t ni tử chương hai trăm tám mươi lăm lên đường bình an đều là một chút chuyện nhỏ ngươi có thể không biết tỷ tỷ ngươi tính cách gì sao nhất định chính là một cái có cái mộ dung giật nói như vậy phấp một bên nạ ạ kỳ cười lên lão sư ngươi nói đúng tại cổ nội hạ không có mấy người dám trêu nàng ngay cả ta người em trai này cũng không dám khi còn bé luôn là bị nàng đánh tới bởi cường cây nói như vậy n g ư ơ i nào tại nơi nào dù nạ nghe được rừng cây bên này có chút động tĩnh liền hướng lấy cái này liền đi qua tới ai ta nói ngươi liền không thể nhỏ tiếng một chút nói chuyện sao thật là ta hiện tại chính là tại ẩn nút tỷ ngươi. ngươi nhìn ngươi Mộ d u n g ậ t cười khổ cái này, hướng khổ kỳ hoán、trách. này, nạ t r á c Ngạch, h kia l à m sao đây đây, n ế chết đến u như hiện cùng ngươi, cũng không Nạ đoán chính phát chắc. bị tỉ tỉ của ta phát hiện ta cùng với ngươi, ta của với đây cũng không chết chắc. Nạ kỳ đã kỳ dự m ì n n h hậu quả. g ư ơ i ba i mới ế t v ừ rồi còn lão ớ n tiếng như vậy nói chuyện làm gì? vậy làm l sư lão sư vậy phải làm sao bây giờ a mộ dung giật nhữ chính mình chân mày nghĩ một hồi liền cười nhìn nạ à kỳ lão sư ngươi muốn làm gì nạ à kỳ nhìn mộ dung giật trên người không khỏi phát ra mồ hôi lạnh ta có biện pháp chính là không biết ngươi có nghe lời hay không mộ dung g ậ t nói như vậy vậy vậy ngươi nói một chút ta nạ a k i lắp ba lắp bắp nói chúng ta như vậy như vậy mộ dung giật từ từ nói lấy chỉ thấy cây trên mặt từ từ lộ ra không tốt lắm cảm thấy thấy không được không được ta như vậy sẽ bị sủ nạ đánh chết cây sợ h a i nói bây giờ không phải là ngươi có muốn hay không hiện tại đã không có thời gian tỷ tỷ ngươi lập tức phải tới ngươi không làm như vậy ngươi nghĩ tỷ ngươi hiện tại bực người là ta nếu như phát hiện hai người chúng ta trùng một chỗ ngươi chết thảm hại hơn mộ dung giật cười nói cái này mộ dung giật nói xong cũng chạy tới trên cây yên lặng nhìn nạ a kỳ nạ ạ kỳ nhìn trên cây mộ dung giật chỉ thấy mộ dung giật chỉ là so một thủ thế tràn đầy hy vọng ánh mắt nhìn nạ ạ kỳ chỉ để lại xấu hổ nạ ạ kỳ tại nơi nào một cái người yên lặng l người người nào tại nơi nào đi ra cho ta dù nạ đã đứng ở ngoài rừng cây hướng bên trong nhìn đi ra dù nạ lớn tiếng hô mộ dung giật n g ư ơ i đi ra cho ta ta biết ngươi ở nơi này c ố nộp hạ các địa phương ta đều đã đi tìm đệ tam nói ngươi có khả năng nhất ở chỗ này đi ra cho ta ta đi âu ngộ kỳ tử lão đầu này con như vậy xen vào việc của người khác mộ dung giật trong lòng yên lặng nổ nước bật lấy đi ra cho ta dù nạ giận đùng đùng đi b ả o t ỷ t ỷ là ta nạ ạ kỳ mặt đầy xấu hổ sách chính mình còn nói đối với dù nạ mà nói xông tới mặt là một con gà con là ở chỗ đó qua lại rõ rệt n g ư ơ i r a bình nạ ạ kỳ dự đoán là lúc này dù nạ dị thường bình tĩnh xem ra không có cái gì phát hỏa nạ ạ kỳ tâm lý coi như là đưa khẩu khí ngươi trước đem quần áo ngươi mặc xong lại nói dù nạ nói xong chuyển qua thân thể mình đi ra khỏi rừng cây nạ kỳ mỉm cười nói từ bản thân quần từ từ đi ra khỏi rừng cây quay đầu hướng sau mộ dung giật cười thoáng cái mà giờ k h ắ c này mộ dung giật chính là nhịn được chính mình cười nhìn nạ à kỳ mộ dung giật đang cười nạ à kỳ không biết rõ làm sao cái tình huống huynh đệ đi tốt hôm nay giúp ta ta sẽ ghi nhớ sau đó nhất định có hậu tạng mộ dung giật chuyển đổi tâm tình mình giống nhìn liệt sĩ một dạng nhìn nạ à kỳ mà nạ à kỳ cũng không biết mình tiếp theo vận mệnh sẽ có bao thế thảm t ù nạ cùng nạ à kỳ hai người đi ra khỏi rừng cây đứng ở tương đối chống không địa phương chị nếu như không có chuyện gì ta liền đi trước ca nạ à kỳ nói như vậy hướng một bên nhanh chóng đi lại một bên xù nạ không có động tĩnh chỉ là nhìn về phía trước tỉ, ta đi à. nạ k i lặp lại lần nữa lấy Tu nạ cái này mới chậm rãi chuyển qua chính mình đầu mặt nở nụ cười nhìn nạ k i tuất ngươi nghĩ đi tỉ tỉ kia liền tiễn ngươi một đoạn đường Tu nạ cười l ạ n h lạnh lấy không không liền không phiền phái tỉ tỉ c h í n h ta đi phải đó không không không không có chút nào phiền phái Tu nạ mặt m ỉ m cười hướng nạ k i đi tới lúc này cây xanh phẳng phát xem phá thứ gì đó hướng sau lưng hung hăng chừng l ư ớ c mắt sau đó từ từ cúi xuống chính mình e o đem chính mình cái mông g a o cho xu nạ người cái này chết cho ta xa một chút dù nạ vừa nói nói chân gắng sức đã vào ẩm nạ ạ kỳ như tên lửa xông ra ồ ồ ồ ta còn sẽ trở về nạ ạ kỳ ô m chính mình cãi mông một hồi liền không thấy tăm hơi dù nạ vỗ vỗ tay mình liền biến mất lúc này mộ dung giật mới từ trên cây nhảy xuống h i ê n đ ệ à ngươi thật là quá tốt ca ca không lão sư sẽ ghi ở trong lòng sau đó có chuyện gì ta nhất định đáp ứng ngươi mộ dung giật tràn đầy kính ý ở trong lòng mình nói như vậy nhưng là có suy nghĩ một chút nghĩ mới vừa rồi tiểu gà, mộ dung giật liền không tự chủ cười ra tiếng ha ha nói xong mộ dung g ậ t liền biến mất trong tầm mắt lúc này hồ c ả trong đại sành chiếm hết người đệ tam nhiệm vụ lần này ta đi ta đi một cái lại một cái người nói ân đệ tam thở dài một tiếng đảo mắt xem chung quanh là vân ẩn thôn n h ẫ n giả chắc hẳn vân ẩn thôn xảy ra đại sự tình gì đệ tam chúng ta vân ẩn thôn thật sự là không có cách nào bắt vĩ bạo tẩu cơ hồ hủy toàn thôn vân ẩn thôn n h ẫ n giả quỳ lệ trên mặt đất các ngươi vân ẩn thôn sự tình chúng ta cộ nộ hạ vốn là không có quyền lợi quản lý các ngươi đã ta cũng chỉ phải đáp ứng các ngươi đệ tam như vậy nói cái này dù sao bắt tinh dị kỷ chính là đứng sau cựu vĩ cụ gia mạ tinh thú bạo đi khẳng định là không như bình thường nhưng là có ngẫm lại như vậy một cái v i thú bạo tàu khẳng định không thể không quản bằng không ảnh hưởng đến các thôn đưa tới lần thứ ba nhẫn giả thế chiến còn chưa nói được tốt h u đi nếu như vậy đệ tam vẫn chưa nói hết liền từ bên ngoài bốn ba chuyển tới tiếng huyên náo thanh âm âu ngô kỳ lao đầu ngươi ở đâu đây ta muốn tìm ngươi nói một chút mộ dung giật cũng không lo còn lại nhẫn giả khuyên can cứ như vậy đi tới hồ c ả đại sành này kéo mộ dung giật ra sức kéo cửa ra chỉ thấy một phòng toàn người dùng một dạng ánh mắt nhìn mộ dung g ậ t nhìn như vậy cảnh tượng mộ dung giật thoáng cái hình l ă n g trụ xin lỗi đi nhầm đi nhầm ha ha ha mộ dung giật không thất lễ mạo cười cười từ từ kéo lên cửa phòng mộ dung giật từ trong đám người chuyển tới đệ tam thanh âm quen thuộc ngạch ta ta ở đây đệ tam thế nào mộ dung giật nhỏ giọng nói ngươi đi vào có chuyện nói cho ngươi được t ố t ta cái này liền đi vào tại mọi người coi t r ọ n g dưới mộ dung giật đi tới đệ tam bên người chương hai trăm tám mươi sáu vân ẩn thôn một đệ tam ta tới ta tới mộ dung giật cười nói a h h mọi người khỏe mọi người khỏe khiến mọi người chê cười mộ dung giật đi tới đệ tam đứng bên người vị này chắc hẳn các người biết là ta cổ n ổ hạ mộ dung giật ta nghĩ vân ẩn thôn sự tình liền giao cho vị này đi làm ta tin tưởng hắn có năng lực này đệ tam nói như vậy không biết tình huống gì mộ dung giật mặt đầy mở mịt nhìn phía dưới người mộ dung giật đại nhân chúng ta vân ẩn thôn vận mệnh liền giao cho ngươi chờ đã chờ một chút bây giờ là tình huống gì có người hay không có thể cho ta giảng một chút mộ dung giật phía dưới những thứ này là vân ẩn thôn c h ứ vị hiện tại vân ẩ n thôn có vi thú làm loạn trải qua cân nhắc chúng ta cổ nộ hạ quyết định phái ngươi đi trước cứng đối ngươi thấy thế nào vi thú cái nào tinh thú mộ dung giật nói bát vĩ di kỳ đệ tam dụng lúa há bát vĩ a đó cũng không có vấn đề gì quá lớn giao cho ta đi t ố t liền hai mươi hai như vậy mấy người các ngươi mang theo vân ẩ n thôn các vị giới đi nghỉ ngơi ngày mai đúng lúc lên đường được cứ như vậy hồ cà đại s ả n h tụ tập mọi người cũng là tàn ra ngươi tử lao đầu này con thế nào hư hỏng như vậy chuyện gì đều muốn an bài tại trên người của ta ta cũng là bề bộn nhiều việc có được hay không mộ dung giật phàn l à n ó i ừ ta thật là tin tưởng ngươi à cả ngày không phải nơi này chạy một chút liền là nơi nào chạy một chút ngươi cả ngày vương cái gì ta có thể không biết đệ tam h i ế p mắt nói ha ngươi lão tiểu t ử này vậy mà theo dõi ta ngươi cũng là thật là ha ha ha đệ tam cười cười mộ dung giật à nếu như ngươi lần này có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ giải cứu vân ẩn thôn nguy cơ ngươi không phải tương đối hồ ca sao ta để cử ngươi làm hồ ca tốt ai vốn là mộ dung giật đối với vân ẩn thôn nhiệm vụ không là thế nào để ý không là thế nào muốn đi chính là nghe đệ tam vừa nói như thế vẫn có chút đi giá trị đây chính là ngươi nói không nên quên a nhất định nhất định đệ tam mặt nợ nụ cười nói nhiệm vụ lần này khẳng định sẽ không để cho ngươi đi một mình ta đã an bài cho ngươi nhân tuyển thích hợp đệ tam vô vô tay từ căn phòng cách vách đi vào một cái người cô nản nhìn quen thuộc tinh xảo khuôn mặt mộ dung giật thoáng cái liền nhận ra ủ u chỉ hạ thiểu chỉ thấy cô nản như chính mình chân mày từ từ đi tới chuyện này ủ u chỉ hạ cô nản xem ra các ngươi đã nhận với ta đệ tam nói ân đây ân đây cô nản chúng ta quen biết mộ dung giật cười nói không muốn theo ta làm quen đệ tam ngươi có chuyện gì liền nói với ta đi c ô nản xem cũng không muốn xem mộ dung giật ừ lần này vân ẩ n thôn nhiệm vụ ta muốn ngươi phụ trợ mộ dung giật cùng đi trước thế nào dạ ân đệ tam giao phó sự tình ta nhất định làm được nếu như không có chuyện gì ta liền lui xuống trước đi c ô nản túi lầu nói tuất không có chuyện gì ngày mai cùng lên đường là u chị hạ c ô nản kéo kéo cửa phòng cứ thế biến mất ai chớ đi a chúng ta cùng một chỗ trò chuyện một chút mộ dung giật vừa nói muốn đuổi theo ai ai ai đệ tam từ phía sau kéo kéo hắn ngươi thế nào vừa nhìn thấy lớn lên nữ sinh x i n h đẹp liền không rời nổi bước chân ta rõ ràng nói cho ngươi biết cái này người không phải ngươi thức ăn thân là ủ chỉ hạ nhất tộc cừng giả ủ chỉ hạ cổ nạn người này là không mang theo bất kỳ cảm tình gì đệ tam nói như vậy nhà tốt đi mộ dung giật như vậy nói mặc dù ngoài mặt là như vậy nhưng là trong lòng suy nghĩ trên thế giới này còn không có hắn mộ dung giật thu hoạch không nội tử ngươi cũng đừng nghĩ nhà ngươi su nạ không phải rất tốt a mộ dung giật chỉ là cười cười không có lên tiếng hả đúng thấm bia đá kia còn tại ngươi nơi này sao bia đá、à. Ta trì thế giao a đã Đệ cho nào? cô hạ ủ nạn, mộ nói. Không không Như cũng việc việc gì không việc gì.、Như、vậy cũng tốt. m dung giật nói Lời láo người nói ngươi láo tiểu tử này thế nào như vậy thích sen vào chuyện vào tử thế thích vậy của không á c sao? Mộ dung giật nói. giật k h có không có đây là là toàn bộ nhẫn giả thế giới an bình gọi thế nào xen vào việc của người khác đây ta nói là xu na chuyện này mộ dung giật tức giận nói d u nạ ha ha ha ta cũng không nói gì cũng không nói gì đệ tam tại mộ dung giật trong lúc lơ đãng lắc người một cái biến mất ở mộ dung giật trước mặt ta đi lão tiểu tử coi như ngươi đi nhanh mộ dung d ậ t nói cũng là rời đi hổ ca đại sảnh thiên tử từ đen chú nạ nhà là không thể quay về ai mộ dung d ậ t hơi hơi thở dài quay đầu nhìn về tượng đá đi tới rơi vào sơ đại trên người tối nay ở nơi này trong tạm một đêm tính mộ dung d ậ t nằm xuống nhìn đầy trời ngồi s a o ta đã tới nơi này bao lâu mộ dung d ậ t không khỏi cảm thán lấy ha ha ha một cái bóng đen từ bên người thoáng nhẹ lên từ từ rơi tại bên cạnh mình a mộ dung d ậ t nhìn nàng lại không t r ố n g tránh chú nạ từ từ ngồi ở mộ dung g ậ t bên người. người muốn đánh thì đánh muốn mắng cứ mắng đi mộ dung g ậ t nói ta dù nạ thâm tình nhìn một bên mang theo tiêu buồn mộ dung giật thế nào liên đả cũng không muốn đánh ta sao không ta không muốn đánh ngươi ta không muốn đánh ngươi không phải là bởi vì ta chán ghét ngươi mà là bảy trăm linh bảy bởi vì ta yêu ngươi dù nạ kéo mộ dung giật tay không tức giận sao mộ dung giật từ từ làm đứng người dậy không tức giận cả ngày hôm nay ta nghĩ rất nhiều dù nạ mắt nhìn phía trước lúc này mộ dung giật thuận thế đem chính mình để tay tại tsun n trên vai tiếp lấy tsun n người ta hai người đồng thời nói chuyện hai mắt nhìn chăm chú hai người không biết nói cái gì chỉ là môi đang từ từ tiếp theo tại ánh trăng chiếu rượu nhuộm đ ấ m dưới hai người ôm nhau một lát sau sắc mặt đỏ thắm s u n a đẩy ra mộ rung giật thế nào không t h í c h sao không phải ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi cứ như vậy một cái tỉ mỉ nói mà một cái khác đây cả lơ phất phơ ư nghe n g ta nghe nói rõ thiên ngươi thì đi vân ẩ n thôn ta không ở bên người ngươi ngươi phải chú ý điểm s u nạ dặn dò hai tay n ắ m thật chặt mộ rung giật tay ừ ta sẽ hai người lúc đó yên lặng hắc á m từ từ choáng vắng mở ánh sáng lần nữa trở lại thế giới hôm nay là mộ dung d ậ t đi trước vân ẩn thôn tháng này g sáng sớm cựu chị hạ cô nạn cùng mộ dung d ậ t đứng tại hồ ca đại sành đệ tam giao phó sự tình sau hai người liền đạp lên đi xứ lạ chặn đường nhất định phải cẩn thận đây là đệ tam đưa cho mộ dung d ậ t câu nói sau cùng chương 287, vân ẩn thôn hai mộ dung d ậ t cùng ngụ chị hạ cô nạn lúc đó đạp lên đi vân ẩn thôn chặn đường mấy vị đến từ vân ẩn thôn chịu đựng tại phía trước dẫn đường thông qua sơ cốc xuyên qua con sông từng bước từng bước tiếp cận vân ẩn thôn vân ẩn thôn là lôi quốc nhẫn giả thôn thủ lĩnh danh xưng giống như cổ nỗ hạ gọi là đ i ệ ảnh cái này lôi quốc thật là lắm thai nạn a lôi quốc có cao vút trong mây đỉnh núi bay lượn lấy đinh thai nước góc tiếng sấm vì vậy danh trung ương dãy núi con sông tại cửa biển nơi chế tạo ra khúc chết đường ven biển cái này lôi quốc điện ảnh lại huynh đệ tổ hai người thành nói quốc gia này lôi ắ m thai nạn cũng k n g p h ả là lôi này không có cách nói, có cái này lôi quốc cùng thổ quốc chiến tranh vừa mới kết thúc không bao lâu cái này không phải lại bị bắt tinh quấy dày các ngươi lôi quốc rốt cuộc là có vấn đề gì không các ngươi điện ảnh đây mộ dung giật như vậy nổ nước bọc lấy cũng là quốc gia mình ra nhiều vấn đề như vậy thân là dài ca người khẳng định không thể k ở i liên quan dù sao có thể trở thành giải ca người thực lực nhất định là không thể nghi ngờ nhưng là cái này giật cả thống trị phương pháp cũng quá không đúng sao hai vị trước mặt liền tiến vào chúng ta lôi q u ố c l ã n h đ ị a hai vị tới con vân ẩn thôn chịu đựng nói như vậy há t ố t từ nơi này nhìn cũng không có cái gì vị thú tại a nhìn gió hêm sóng lặng mặt đất mộ dung giật như vậy nổ nước b ọ t lấy cái này cũng không giống là gặp cái gì tổn thương nặng nghề hại dáng vậy a ngược lại hiện tại vân ẩn thôn chính là gió hêm sóng lặng không có gì đại độc tính ân lúc này vân ẩn thôn chịu đựng trở lại ta chước cho hai vị nói hiểu một chút chúng ta bây giờ tình huống đem Bát bệ thôn vĩ Vân nụ nở ẩn kỳ kỳ ẹ. cái h ị u đựng n này h ư vậy. Kỳ vốn Kỳ nở bệ chúng ta đời trước d chẳng ạ t lẽ chính là các người lôi cuốc gặp hai nạn nguyên nhân sao mộ dung giật nói như vậy cũng không phải không nghĩ tới vân ẩn thôn chịu đựng cũng không có nói là nguyên nhân này người là bởi vì sao đây mộ dung d ậ t có chút hiếu kỳ nếu không phải cái này kia là bởi vì sao đây cái này nguyên nhân ở trong là mộ dung d ậ t m u ố n biết lần trước bắt vĩ bạo tàu bằng vào đệ tam năng lực phong ấn ở đệ tứ bên trong thân thể nhưng là bây giờ đệ tam đã chẳng biết đi đâu đệ tứ cũng tại lần trước bắt vĩ bạo tàu trong chết đi cho nên bây giờ không có người có thể chế phục tại kỳ nở bệ trên người bạo tàu b á t vĩ vân ẩn thôn chịu đựng như vậy giản g i mộ dung giật cũng là có chứng biết mộ dung d ậ t hiện tại cũng không có cách nào giải quyết hiện tại nhất nhiệm vụ chủ yếu chính là phân tán lôi q u ố c những địa phương khác cư dân triệu tập có năng lực chiến đấu nhẫn, nhẫn giả sau đó chính là tìm b ả o tàu bác vĩ ừ chính là như vậy làm mộ dung d ậ t đem ý nghĩ của mình nói cho tại chỗ các vị nhẫn giả tốt chúng ta cái này đi làm ngay bây giờ nhìn lại mộ dung d ậ t vẫn có như vậy điểm năng lực lãnh đạo nha nhìn thấy nhẫn giả r ồ i rít đi làm bọn họ sự t ì n h mộ dung d ậ t tâm lý hơi có chút cảm giác thành kiểu. mộ dung d ậ t ta đây làm gì bên người cô nạn nói như vậy người a người cái gì cũng không cần tay ở bên cạnh ta ngây ngốc là được dạng đấy mộ dung giật cười hì hì nhìn cổ nạn xem xét lại u c h í hạ cổ nạn chính là mặt s ậ m lại bất kể ta chết đều không ở bên người ngươi nghênh đốc ta cảm thấy đến buồn nôn u c h í hạ cổ nạn nói xong lại giúp khác nhẫn giả cùng một chỗ phân tán cư dân ai ai ai ngươi đừng đi ha mộ dung giật tội nghiệp nhìn cổ nạn ta làm sao lại buồn nôn người ta không phải thương tiếc ngươi nhà không muốn để cho ngươi làm việc cho ngươi nghỉ ngơi một chút đây chính là ta buồn nôn lý do sao mộ dung g ậ t nói chỉ thấy mộ dung g ậ t nhảy xuống đỉnh núi đi vào trong đám người mộ dung anh hùng cư dân đã phân tán vân ẩn thôn nhẫn giả nói như vậy ừ tốt mộ dung giật nói mộ dung giật nhìn chung quanh một chút đám người từng cái tìm a n g tiểu những người phía sau này các ngươi liền nhanh đi xử lý một chút mộ dung giật nói này các ngươi mau mau lúc này cô n à n từ bên người đi tới mộ dung giật bày ra người bên cạnh cô n à n mệt mỏi đi dừng lại nghỉ ngơi một chút không ta không mệt ngươi nên để làm chi đừng ở trước mắt ta hoảng nhìn liền phiền lòng cô n à n ngay trước tất cả mọi người mặt không chút lưu tỉnh vừa nói chuyện sau đó cho mộ dung g ậ t một cái lướt mắt、này. đối với cái này băng tuyết mỹ nhân mộ dung giật cũng là không có cách nào tính không nước từ từ đi không có vội hay không mộ dung giật tại tâm như vậy an ủi tuy nói là một băng tuyết mỹ nhân chính là nhất định là có nhu nhược một mặt được rồi cứ như vậy mộ dung giật lên tinh thần bắt đầu chỉ huy tình cảnh động tĩnh đông đông đông mặt đất bắt đầu r u n g rầy chuyện này mộ dung giật suy nghĩ nhất định là bắt vĩ gì kỳ đang hướng về cái phương hướng này hành động mấy người các ngươi nhanh đi tìm mấy cái có thể chiến đấu thượng nhẫn sau đó trở về đến nơi này của ta mộ dung giật nói tình huống bây giờ nhất định là không cần lạc quan cư dân mặc dù phần lớn đều đã rời đi chính là vẫn có rất nhiều mà còn hiện tại lôi q u ố c bên trong có thể lợi dụng chiến đấu tài nguyên thật sự là có ít có thể lấy ra tay hiện tại cũng không có ở cho nên cũng rất là vấn đề các ngươi mau mau tìm mấy người đem những này phía sau đưa đi sau đó lập tức đến nơi này của ta tập hợp là sở h ư u nhẫn giả lại là phân tán bốn phía mà đi ai các ngươi lôi q u ố c điện ảnh đây mộ dung giật hướng người bên cạnh hỏi dài c ả hiện tại đang cùng bắt vĩ triệu tiền chiến đấu cho chúng ta phía sau tranh thủ thời gian được ngươi bận rộn ngươi đi đem mộ dung d ậ t nói xong liền đi ra đi cô n à n cô n à n mộ dung d ậ t lớn tiếng kêu chuyện gì cô n à n lạnh lùng trả lời nói thuần người đi với ta một chuyến mộ dung d ậ t dậm châm hướng về phương xa liền biến mất người này cũng không nói cho ta làm gì chỉ thấy mộ dung d ậ t tại trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui chính là cái này phương hướng không sai mộ dung d ậ t cảm giác một cổ cường đại lực lượng suy nghĩ cái hướng kia không ngừng bút đầu ưu trị hạ cô n à n nhanh lên một chút đuổi theo mộ dung g ậ t đột nhiên thay đổi thái độ khiến cổ nản cũng thất kinh vội vội vàng vàng di động thân thể mình đuổi theo đi mộ dung g ậ t n g ư ơ i chờ ta một chút u trị hạ c ô nạn lớn tiếng hô n g ư ơ i nhanh lên một chút mộ dung d ậ t hô hai người cứ thế biến mất chương hai trăm tám mươi tám dạy cạ c ô nạn n g ư ơ i mau cùng trên chớ đi ném từ phía trước chuyển tới mộ dung d ậ t kêu la ta biết u trị hạ c ô nạn hết sức đuổi theo mộ dung d ậ t nhìn c ô nạn thân hình cái này c ô nộ hạ ám bộ thành viên thực lực cũng là không thể xem thưởng c ô nạn tại vô cùng thời gian liền vượt qua mộ dung d ậ t hai người hướng chấn động căn nguyên phương hướng chạy tới s i u s i u s i u mộ dung g ậ t cùng với u trị hạ cổ nạn từ trên cây không ngừng bay qua c hống hống hống. Đối, đối với ủ trí hạ cô nạn mà nói mặc dù nhỏ nam thực lực rất mạnh chính là đối mặt cường đại như vậy dã thú cũng là không có một điểm biện pháp nào gian ác nhất tốt kết quả chính là giữ được tính mạng mình từ từ suy nghĩ lấy mộ dung giật cùng ngụ chỉ hạ cổ nạn dưới người đỉnh núi bay tới mộ dung giật ý thức được cái này c ổ lực lượng cường đại xông tới mặt lấy tay nhấc lên cổ nạn nhảy dựng lên nguy hiểm thật mộ dung giật nhìn mình dưới chân đỉnh núi bảy mươi bảy bị trong nháy mắt tan giã nhanh chóng sụp đổ cũng còn khá có mộ dung giật tại chỗ trước thời hạn ý thức được công kích mới tránh khỏi không cần thiết thương vong giữ được cổ nạn sinh mạng ở chỗ này ngươi tốt nhất chú ý một chút lần này ta là lâu ngươi lần sau liền không nhất định mộ dung giật cảnh cáo cái này cổ nạn t h t ta biết cổ nạn kéo kéo chính mình quần áo đứng ở mộ dung giật thân đây chính là bát vĩ di kỳ ưu trị hạ cổ nạn tại mộ dung giật bên người nói như vậy bát vĩ di kỳ sinh bỉ thực lực xếp hạng tại vĩ thú trong thứ hai là một cái mọc da tương tự bạch tổ súc tua tinh bà sau như tính cách tương đối táo bạo cùng cựu vĩ cụ dạ mà một dạng là lục đạo tiền nhân từ thập vi trong tách ra chín cổ lực lượng một trong bát vĩ di kỳ cũng là tay không khách khí há mồm ra lớn tiếng kêu to một tiếng s â nhìn n mọc ra miệng to như chậu máu bắt vĩ mộ dung giật bước ra chính mình khuôn mặt được rồi chúng ta rút lui trước tìm tới điện ảnh lại nói mộ dung giật nói nói ân tốt c ô n à n cùng sau lưng mộ dung giật cứ như vậy rời đi tương đối nổi bật địa phương rút về đến phía sau phía sau các lý giả có năng lực chiến đấu chỉ có vẹn vẹn trăm người Ngậy. các ngươi chỉ ít người như vậy sao mộ dung giật nhìn linh linh tán tán nhiệt ngươi nhổ nước bọc nói cù mới nhất đại nhân những thứ này đều là lôi quốc thượng nhẫn có thực lực nhất định không có thực lực người ta cũng không có kêu đến vân ẩn thôn nhẫn giả nói như vậy nhà như vậy a các ngươi bây giờ đang ở vị điện ảnh là ai vì cái gì không nhìn thấy tia tốt ai đúng hán mộ dung giật nói chúng ta điện ảnh đại nhân không phải nói với ngươi ở tiền tuyến chiến đấu đây muộn muộn tốt đi nếu như vậy vậy các ngươi cũng đi tham gia chiến đấu đi mộ dung giật nói cái này phía sau sự tình liền giao cho ta ta sau đó liền đến được nói xong hơn một trăm vị lôi q u ố c nhẫn giả cứ như vậy cùng một chỗ đồng loạt vọt tới tiền tuyến đi lúc này phía sau thôn trống rỗng đầu đ ư ờ n g trên chỉ còn lại chỉ l ạ i mộ dung giật cười n nạn g cú chỉ hạ nói g ư nâng n i đối ngâng tay mình chính là mộ dung giật thoại phong nhất truyền biểu tình trở nên nghiêm túc nhưng mà cái gì nghe được mộ dung g h ậ t đột nhiên thay đổi trạng thái cổ nạn nói chính là ngươi nềm mớn dựa theo chúng ta biết tình huống cái này bắt tinh là bạo tẩu là bởi vì khống chế không làm bạo tẩu mộ dung giật vừa nói bên người cô nạn ứng tiền trước chính mình đầu có thể vì cái gì bạo tẩu vân ẩn thôn các vị quả thật không có nói cho chúng ta b i ế ta người nói có đúng hay không ân cô nạn gật đầu một cái cũng đúng là như vậy vân ẩn thôn nhẫn giả đi cổ n ổ hạ tìm người hỗ trợ chỉ nói là chính mình lôi q u ố c bị bắt vì sợ phá hoại chính là trong đó cụ thể ngọn nguồn chỉ là qua loa đôi câu kết thúc cái này chuyện trong đó là từ bất chấp mọi thứ đi đắn đo nếu muốn hiểu thì nhất định phải đi tìm đến trước mặt đ i ệ ảnh đi hỏi rõ trước đó mộ dung ta giật hai người chia nhau tại thôn các ngao ngách trong tra tìm tại xác nhận không có bất kỳ người nào sau đó mộ dung giật củng cộ nạn hai người cũng là đến đến mặt tiền chiến trường chỉ thấy tại đối thủ là bạo tàu bát vi thời điểm tất cả mọi người đều là đánh một trăm hai mươi ngàn vân lực chú ý chút nào dám có bưng lòng <cười> hai ừ hừ hừ. h người rơi ở một bên khoảng cách bắt tinh năm trăm l i n vị trí cái này bắt tinh cũng là đủ đại hắn những kêu huy hiệu cá một dạng dâu nhìn qua thật để cho người cảm thấy buồn nôn điểm mộ dung giật trong lòng mình yên lặng nói mộ dung giật đây chính là bắt vĩ hoàn toàn thể ta nhìn ra không cần cộ nạn như vậy nói quan thân hình khổng lồ liền biết nhất định là một đặc biệt khó dây dưa ra hỏa chính là cái này bắt vĩ mặc dù nói là tương đối mạnh vĩ thú chính là cùng cựu vĩ nói về đến mặc dù chỉ là nhiều một cái cấp bậc chính là tổn thương cùng thực lực cũng không phải một cái trình độ trên không việc gì mộ dung giật nhìn bắt vĩ t người, người người, người. vân t ẩn thôn nhẫn giả nhìn cổ nạn trong sáng thân hình không khỏi thay lên không sai đây chính là chúng ta cổ nộ hạ thực lực mộ dung giật chạy cũng không quên hướng bên người người nói chuyện nhẫn giả vân ẩn thôn người quăng tới khác thường ánh mắt tâm lý hẳn đang nghĩ người này rốt cuộc là đang làm gì chúng ta ngơi đến là cho ngươi giúp đỡ không phải cho ngươi tới khoe khoang chương hai trăm tám mươi chín cổ nộ hạ cường giả thế nào sao cái này chỉ là chúng ta cổ nộ hạ băng sơn một góc các ngươi còn không có kiến thức nói thực lực của ta đây ta nhất định khiến các ngươi mở rộng tầm mắt ha ha ha thân hình giống vậy mộ dung giật tại vân ẩn thôn trước mặt đại tú thực lực của chính mình cái này cổ nộ hạ người không phải hẳn khiêm tốn sao thế nào bây giờ người này kiêu ngạo như vậy đây một bên vân ẩn thôn người mặt đen lại ở đó lớn tiếng k ê ơ h h h h ta là cổ hạ tự hào nha nói xong mộ dung g ậ t vùi đầu vào trên chiến trường hống hông hống, hống. bắt tinh điên c u ồ n g lớn tiếng thét chói hai loay hoay chính mình khổng lồ s ú c vừa không ngừng hướng bốn phía vây quanh người một nhà với tới a không ngừng có người bị đánh trúng không ngừng có nhân theo lấy chung quanh hòn đá bay đi cái này chuyện này chúng ta có thể chiến thắng một sao vân ẩn thôn nhẫn giả đứng tại chỗ dùng vô thần mắt nhìn hướng chính mình đập tới một khổng lồ dâu cái này không thể nào đánh bại vân ẩn thôn người phát tới gần giống như tuyệt vọng tiếng hô to hiện tại phần lớn nhẫn giả đã mất năng lực chiến đấu ngơ ngác đứng tại chỗ chờ đợi mình tử vong đông bắt tinh dâu rơi xuống đất mặt đất trong nháy mắt thất thủ đập ra một cái hô to tới lục、soát. chỉ thấy mộ dung giật nhanh chóng đem cái kia người ô m lấy lan xuống ở một bên hả không có có ý thức đến xảy ra chuyện gì nhẫn giả nó ngồi yên ở trên mặt đất mộ dung giật chậm rãi đứng lên vô vỗ trên đầu mình bụi đất các ngươi trong lòng là có bao nhiêu yếu đất mộ dung giật nhìn cái này giống như phế nhân nhẫn giả không khỏi dễ ước nói n cái này không phải chúng ta những người bình thường này có thể làm được đây không phải là người nị h giả kia lập lại nhìn không có thuốc nào cứu được người mộ dung giật cũng không muốn quản lung lay chính mình đầu lần hai lên đường bắt vĩ lực tàn phá quá mạnh tại tiếp tục như vậy toàn thôn đều phải xong đời mộ dung giật nhất thời ý thức đạo h ư u nhiều chút khớp ổn này cô n à n mộ dung giật nắm tay thả tại chính mình bên mép lớn tiếng hô lục xoát thoáng cái ủ t r ì hạ cô n à n liền xuất hiện tại bên cạnh mình có chuyện gì cô n à n ngươi có thể lẫn nhau biện pháp đem bắt tinh k h ô n g chế được chỉ cần một giây đồng hồ thời gian còn lại liền giao cho ta mộ dung giật nghĩ đến cái gì ân ta hết sức cô n à n nói xong xa dìn gẳng mở ra trên lưng mọc ra cánh bay ra ngoài kia cổ nản liền giao cho ngươi được không lâu cô nản hướng phá tám cái xúc tua đi tới bát vi đỉnh đầu ưu c h ị hạ c ô n à n lúc này bắt đầu kết tấn thả ra ảo thuật c ô n à n n h ắ m chính mình con mắt nhanh chóng muốn trên tay mình kết tấn mở c ô n à n con mắt lúc này mở ra mạn chế của s a dìn gắng xuất hiện s a dìn gắng ưu c h ị hạ phía dưới mọi người cũng là lớn tiếng nói đối tinh thú thả ra ảo thuật được không mộ dung giật trong lòng cũng tại tháng này đ ấ y là biện pháp duy nhất chỉ cần khống chế được một giây đồng hồ thời gian mộ dung giật liền có biện pháp chế phục bát vĩ nói mạng nằm trong dự liệu sự tình ảo thuật đối bát vĩ không có tác dụng bát vĩ vẫn là điên cuồng tập kích vân ẩn thôn nhãn giả、05110. c ô nạn, cái này đột nhập lên âm thanh hấp dẫn mọi người chú ý mạnh như vậy không chỉ ở trong mắt người bình thường ở trong mắt mộ dung giật có thể phát động cường đại như vậy nhận thuật người nhất định là một cái rất nhân vật lợi hại Vân vị. ẩn thôn người tương tương cần người lên tinh thần, thủ phải hộ, lôi Lôi các Các quốc quốc các lai. lai là đệ ể cho chúng ta cùng một chỗ chấn tinh núi. bóng người ra bây giờ đối với bát tinh trên giờ ta một bắt Một bắt ra áp bây vĩ, với dị kỳ. đối đ tam chỉ thấy đám người trong có người hô to tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến cái kia người nơi đó đệ tam giải cạ tương truyền đệ tam giải cạ là các thời đại giải cạ trong mạnh nhất một cái có được xưng nhận r ơ i tối cường n ụ c thể nam nhân đệ tam không phải đệ tam không phải đã sở hữu lôi quốc người dùng không tưởng tượng nổi mắt chỉ nhìn cái này đệ tam có mạnh như vậy sao mộ dung g i ậ nói ân dù sao cũng là có một tay đòn sát thủ nam nhân đã từng phong ấn bắt vĩ người thật đẹp cường chỉ thấy cái kia người chậm rãi hạ xuống mộ dung giật lúc này mới thấy do hắn thân ả n h chỉ là có chút kỳ q u á i c ầ u hoa tươi ánh mắt hắn làm à u đen đây là người chết tiêu chí chính là c ô nạn rừng rừng một cái tương truyền cái này đệ tam đã chết a vậy chúng ta là gặp quỷ sao mộ dung giật nói ân khả năng chúng ta thật là thấy quỷ chỉ thấy đệ tam g i i cạo phát động chính mình nhất thuật nhảy không nhằm phía bác vĩ đông đông đông mấy tiếng kia quả đấm đập ầm ầm hướng bác vĩ bát vĩ cũng là ứng tiếng ngược mà chuyện này ngay tại mọi người đều tại là cái này cường đại năng lực thán phục thời điểm đệ tam vậy mà ngộ không biến mất không sai chính là biến mất trên chiến trường không có lại xuất hiện đệ tam thân ảnh cái này chẳng lẽ chính là ra sân tới đi cái đi ngang qua sân khấu sao đây cũng quá hại người đi mộ dung giật không ngừng o á n trách À, lúc này bát vĩ đã chiếm khởi thân thể thác loạn tay máy chính mình xoái vương xem như vậy tình cảnh cái này bát vĩ dị kỳ nhất định là tức giận chỉ thấy bát vĩ từ từ khôi phục lại bình tĩnh tám cái xúc tua phục địa nằm thật chặt mặt đất này sao lại thế này mộ dung giật nói chỉ thấy c ô nạn đã bắt đầu hành động mọi người cháy mau lôi q u ố c người cũng không có nghe theo c ô nạn mệnh lệnh vẫn là ngơ ngác đứng ở nơi đó mọi người nếu muốn mạng sống cũng nhanh đi rời đi nơi này nhìn c ô nạn có chút hốt hoảng mộ dung giật đi tới c ô nạn trước mặt kéo kéo c ô nạn ơ kìa c ô nạn có chút nóng n ả y c ô nạn bắt vĩ cháy mau c ô nạn không có nói gì nhiều lắp mình biến mất trong đám người sau đó vân ẩ n thôn người cũng là nhanh biến mất đây là người m ộ i tình huống gì a bây giờ chỗ này chỉ còn lại mộ dung giật một cái người chỉ thấy bắt tinh mở ra nó miệng ha cám vật chất tại miệng không ngừng tụ tập h ừ chỉ thấy một cái người chuyển ở thân thể của mình người tại sao còn chưa đi Ai, ngươi nói cho ta nghe một chút đi đây là cái tình huống gì ha bắt vĩ tức giận không muốn lại cùng chúng ta chơi tiếp chơi chơi chơi mộ dung giật giấu hỏi tam liên mặt đầy g i ấ u hỏi bắt vĩ muốn quyết tâm chương hai trăm chín mươi đối chiến bắt vĩ u chị hạ cổ nản cũng không muốn lại giải thích thêm cái gì ôm lấy mộ dung giật chính là chạy ây a ta bị ôm ừ Ngươi thẹn thùng rung nói, cố nạn nhất thời cảm giác vô cùng buồn nôn. Thú ngọc. Ngọc, mình sinh hình biến trong miệng ngoài. chính Ngọc. lớn nhất áo nghĩa, có thể trong nháy thôn, nhân giật giác hơi phải thời Vi Vi thái tại Vi phụ áp cấp trách Thú Thú cho hóa, thả Thú Thú thể hủy thuật. Thuất cảm trả ta. Mặt một mắt diệt một ra ra áo cái cố cờ súc có vừa sau, ad mộ làm đầy Đây đi. vô Vi dạ là Là ở quả thật cái này vĩ thú ngọc năng lượng quá lớn người bình thường căn bản hơn tại nhận giới trong lịch sử mặt có thể phá giải cũng là lắc đắc không có mấy tại hiện hữu trong ghi chép chỉ có sơ đại hổ cả sẻn dù hạt thì ra m à một nhân thuật cùng với u c h ị hạ mạ đã dạ q u n tròn sẻn dù không phải giữa phi lôi thần có thể rời đi cổ lực lượng này hành động phương hướng có thể tiêu chử cái này lẻ ba ba loại lực lượng còn không có ghi chép nếu như vậy chúng ta đây lần này tới không phải không có ý nghĩa gì mộ dung giật như vậy nói đến nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình bắt tinh đã hoàn toàn bạo tàu cũng chỉ có thể như vậy u trị hạ cộn n n như vậy nói đến cứ như vậy đi vậy trong n à y người làm sao bây giờ c lúc ó chờ đợi này từ n trên mặt đất chuyển ó cái gì n n pháp khác. tới một tiếng yếu tớt cầu cứu sinh không phải hẳn không có người siết mộ dung giật có chút không dám tin tưởng cứu ta hiển nhiên cộ n ạ n là không có nghe được chỉ là ô mộ m dung giật bay về phía trước cô nạn người trước đi phía dưới còn có một người ta đi mộ dung giật như vậy nói đến n g ư ơ i không muốn sống đúng không bây giờ lúc này đã tới không kịp chính n g ư ơ i bảo vệ tánh mạng cũng là một cái vấn đề ngươi còn muốn đi quản người khác cho nên chỉ có thể t i ế t nối không thể nào không có hy sinh không ngươi buông ta xuống ta nhất định có thể không được ngươi là cổ n ổ hạ anh hùng ta phải bảo vệ ngươi chu toàn c ô nạn kiên định vừa nói trận to chính mình con mắt ngươi tin tưởng ta có thể đang lúc này mộ dung giật tránh thoát cô nạn trói buộc nhanh chóng tự không trung tung tích cố n à n không có ngừng dưới chính mình bước chân chuyện này mộ dung giật lựa chọn cố n à n chỉ là liếc hắn một cái không có dùng a n trộm cho mộ dung giật làm ảo thuật chính là cũng không có tạo tác dụng cố n à n ngươi mau đi đi mộ dung giật rơi xuống đất hướng cổ n à n gọi kêu một tiếng ta nhất định không có việc gì người còn không có ít pha ạ lệ mộ dung giật cười nói chỉ t h ấ y ủ chi hạ cổ n à n chuyển qua thân thể mình hơi lộ ra chính mình tươi cười a mộ dung giật nhìn bắt vĩ khiến ta xem một chút nơi này còn có cái nào kẻ xui xẻo mộ dung tốc độ kiểm tra chung q u n h phát hiện cũng không có người nào lập tức liền phát động chính mình bạch nhãn không có a b a n g vào bạch nhãn năng lực mộ dung giật cũng không có phát hiện có trả c ờ giả độc tính hiện tại tận có chỉ là bát vị vi t h ú ngọc đông bát vị đem chính mình tụ lực hồi lâu đồ vật phun ra ta đi nhìn đập vào mặt đồ vật mộ dung trong lòng cũng là một trận ngắn ngủi mấy trong vòng mười giây viên này tinh tú h ngọc lại nhưng đã như vậy lớn ta ngoan ngoan a mộ dung giật không nói hai lời ý nghĩ đầu tiên chính là nghĩ biện pháp chạy trốn nhưng là bây giờ đã tới không kịp hiện tại có thể làm chỉ có thể là đối diện tiếp được cổ lực lượng này tốt đi nếu như vậy mộ dung giật nhỏ giọng nói nếu không có cách nào trốn kia ta không thể làm gì khác hơn là gắng gượng gó bể nói xong mộ dung giật trên người liền b ư ớ c lên ngọn lửa màu đen mạn trẻ chế xạ dìn gắng xuất hiện thiên cơ ngọn lửa màu đen trong nháy mắt thôn vẹt toàn bộ vĩ thú ngọc hừ mộ dung giật hơi c ư ờ i khẽ lấy tay lao đi từ chính mình bên trong đôi mắt toát ra dòng máu màu đen chỉ có thể chờ đợi đến vụ thân thức ăn bị cháy hết mới sẽ tắt là ủ trì hạ nhất tộc nhẫn tuật h xem ra là không có tác dụng gì a vĩ thú ngọc không có một chút đối với cái này đ è n nhánh hỏa diễm không có một chút phản ứng ngược lại là hút thu lại trở nên lớn hơn nếu như vậy kia cũng chỉ phải như vậy quan có tả luân nhãn mộ dung giật hơi chút hoạt động một chút thân thể của mình s ả i bước hướng vật này chạy đi chỉ thấy mộ dung giật cặp mắt một đợi lớn tiếng hô giả sẻ gẳng chỉ thấy màu trắng hình cầu khí đoàn tại mộ dung giật trên tay t ạ o thành từ từ lớn lên cuối cùng trưởng thành thành cùng vĩ thú ngọc không xê xích bao nhiều khí đoàn đông hai cổ lực lượng lúc đó va chạm mặt đất lay động trở nên càng kịch liệt tại có chút tối tăm thế gian lóe lên ánh sáng a đây là cường đại như thế lực lượng a đây chính là xưng là cổ n ổ hạ anh hùng lực lượng sao ưu chỉ hạ cổ nạn bên người người như vậy nói nhưng chính là cổ nạn không nói câu nào chỉ là nhìn mộ dung giật phương hướng động tĩnh đông đông đông d ạ sen gẳng ở trong tay không ngừng tạo thành không ngừng công kích lúc này mộ dung giật không phải phải cải biến viên này vĩ thú ngọc phương hướng hán là phải đem viên này vĩ thú ngọc đánh phá cái này điên quần cỡ nào a không thể nào thành công không có ai t h ứ xưa tới nay chưa từng có ai không có ai liền không có ai đi người khác không được người khác cho là mộ dung d ậ t không được chính là ở trong mắt mộ dung d ậ t bốn chín hắn mộ dung d ậ t nhất định có thể cứng như vậy đụng cứng rắn sẽ không có kết quả gì tốt nhìn ra mộ dung d ậ t ý đồ người đều là cho là như vậy chính là từ trên người mộ dung d ậ t vào tràn ra tới lực lượng có thể nói là khiến cái này đ à n lôi quốc vệ người khai nhàn giới đông đông đông mộ dung d ậ t không có đình chỉ ngược lại là càng ngày càng h u n g m ánh a tại một k í c h tối hậu tròng để cho mọi người không nghĩ tới là mộ dung g ậ t vậy mà thành công hiện tại mộ dung giật chính tại cầm lấy vĩ thú ngọc nhằm phía b ắ t vĩ đây là người sao cái này nhẫn giới vậy mà xuất hiện như vậy người vì cái gì chúng ta cũng không biết c ô n à n bên người người không ngừng nói hối hận chính mình không biết gì cảm giác than mình không biết gì bạch quang trận lóe mộ dung giật đã tới bắt tinh bên người giả sẻn gẳng tại bắt tinh trên người triển khai Trưng 291, Thiếu niên, Đột nhiên một tia sáng thoáng giật mệt thất thức tiếng người nước niên nhiên sáng hiện lên、mộ、dung liền mê Mình Keng Keng Đinh Bên chạy Mộ ý mộ dung d ậ t có chút mơ hồ vòng trạng thái không không h ụ lúc này từ phía sau truyền tới tẳng h ắ n g một tiếng thanh âm hả mộ dung d ậ t chuyển qua chính mình đầu t á m cái xúc tua sinh đầu di kỳ mộ dung d ậ t lớn tiếng nói tiểu bối khát như vậy vô lý di kỳ mọc r a miệng a a hí ngươi biết nói chuyện a mộ dung d ậ t cảm thấy có chút hiếu kỳ cái này bắt tinh lại có thể nói chuyện không đây chỉ là ý thức c h u y ể n nhìn bắt vi trạng thái thật giống như không có làm trước táo bạo tính khí cũng là nhỏ rất nhiều hống hưng hống, hống. bắt vĩ nói ngươi là người nào tại bốn mắt lần lượt thay nhau hồi lâu bắt vị dẫn đầu hỏi ta a ta là cô nỗ hạ n h ẫ n giả thế nào mộ dung giật nói ừ nói bậy nói bạn bắt vị dị kỳ loay hoay hai mươi hai lấy chính mình xúc vua chắc là đối mộ dung giật trả lời có chút không vui mộ dung giật suy nghĩ một chút không nên a mình cũng đúng vậy làm sao có thể không đúng người chờ một chút người chờ một chút trước tiên đem ngươi xúc tua bỏ xuống có được hay không chúng ta nói chuyện đ ừ n g đắn có được hay không có được hay không không được nói n g ư ờ i đem ta thả ra ngoài ta hai cái lại đánh một chút、Tốt. nghe được mộ dung giật nói di kỳ khôi phục lại bình tĩnh thu từ bản thân tay túi đầu xuống làm hết sức tiếp cận mộ dung giật n g ư ơ i thật là cổ n ổ hạ không sai a ta chính là cổ n ổ hạ a hoa、wow, ta danh tiếng cao như vậy ngươi cũng không biết mộ dung giật nói đến k h ú c khổ khụ bát tinh ho khan mười tiếng tán gấu liền đến này kết thúc tiếp theo đi vào chính để đi bát v i biến chuyển thái độ mình nhìn mộ dung giật thực lực ngươi ta đã biết lần này bạo đi cũng không được ta bản thân ý kiến mặc dù ta bạo tẩu chính là theo ta dị nụ dị kỳ cũng cởi không quan hệ hán tuổi quá trẻ tâm trí có này không chỉnh chắn mỗi ít lời đối với hắn ảnh hưởng rất lớn tâm tình kích động một cái bởi cách mình ý thức đem ta thả ra hả nếu không phải ngươi ý thức vậy tại sao không ngừng đây mộ dung giật nghĩ tới đây trong không phải ta không nghĩ là ta không thể bát vi có chút tiếc nuối nói không thể không thể là ý gì chính là ta không có thể khống chế thân thể ta thân thể ta mặc dù là ta chính là ta ý thức lại bị gì nụ gì k ỳ cường đại dục vào ý thức chiếm lĩnh bát vi hướng mộ dung giật giải thích nga nguyên lai là người gì nụ gì k ỳ có lấy phương diện ý tứ a mộ dung g ậ t tốt muốn biết một chút mặt m u i nếu như vậy ngươi liền nói cho ta biết ngươi gì nụ dị kỳ ở trên thân thể ngươi chỗ nào ta đi giúp ngươi đem hắn thức tỉnh không phải xong sự tỉnh không có đơn giản như vậy không có đơn giản như vậy cũng ý thức rất mãnh liệt ngươi phải muốn tốt ta biết liền trong nháy mắt lúc mộ dung giật trở về lại trên chiến trường trong tay giả s ẻ n gẳng đánh thẳng tại bát vĩ thân Ất, bát vĩ thống khổ gào thét được rồi ta cũng không biết cái này sẽ xuất hiện tình huống gì ngược lại chỉ có thể thử một lần mộ dung giật nói xong liền tại bát vĩ trên người chạy ý thức được trên người mình mộ dung giật bát vĩ cực nhanh di động trên người mình súc v a không ngừng hướng mộ dung giật phương hướng đánh n g ư ơ i liền không thể khiến hắn ăn t ĩ n h một chút đàng hoàng chờ ta mộ dung giật t h à n phiền như vậy nói mặc dù như vậy nói cũng chỉ là n ổ nước bọt thoáng cái không có gì quá chỗ đại dụng chờ đã chờ mộ dung giật xông qua s ú c tour không lâu thời gian liền tới đến bắt vĩ con mắt bên cạnh n g ư ơ i cho ta tây t ỉ n h mộ dung giật hướng b á t vĩ hét to chính là cái này một giọng cũng không có gì l ù h n dùng chẳng có tác dụng gì có được rồi cái phương pháp này không có dùng ta đây liền chỉ thấy mộ dung g ậ t nói lên quả đỡ mình hướng bắt vĩ đỉnh đầu chính là một quyền đi xuống ta đây liền thức tình ngươi quyền hai quyền ba quyền bốn quyền một quyền so một quyền trọng một quyền không t i ê n về đánh chúng bắt vĩ chán cho ta tỉnh qua tới cuối cùng một quyền trời long đất lỡ bắt vĩ thân thể khảm xuống mặt đất cả người không động đậy lần này ngươi liền an tĩnh đúng không mộ dung d ậ t nói mộ dung d ậ t đứng ở bắt vĩ trên đầu nhắm hai mắt lại lay động trở về lại cái kia quen thuộc địa phương sinh thế nào hiện tại toàn thể ý thức đã trở về đến nơi này của ta chính là dị nụ dị kỳ ý thức còn tại không ngừng thất tỉnh tốt đi mộ dung g ậ t vừa nói di kỳ di động chính mình x ú c p u a một mấy tuổi nam hải thân ảnh xuất hiện ở ấm ấp trên mặt đất đây chính là ta dị nụ di kỳ kỳ nở bé bắt vĩ dị nụ di kỳ lại là nhỏ như vậy một đứa bé mộ dung giật có chút giật mình nói ân tại lần trước bạo lúc đi đệ tam đem ta phong ấn ở đứa bé này trong thân thể xin quỷ giải thích như vậy đến lại là đệ tam vừa mới tại hiện trường không chính là các người đệ tam mộ dung giật nhớ tới xuất hiện ở vùng phía trên lao đầu kia không thể nào di kỳ nói đến đệ tam g i ậ cả đã chết không thể nào xuất hiện coi như xuất hiện ta cũng có thể cảm giác cổ lực lượng kia chính là mới vừa rồi mặc dù trong nháy mắt cảm giác được quen thuộc lực lượng chính là ta có thể xác định đó cũng không phải là đ ệ tam nha ta cũng nghĩ vậy nhà ai hơi c ả đánh chín trăm chín mươi lấy đánh chạy đây tốt hiện tại chủ yếu nhất liền là thế nào đánh thức hắn cái này không thì đơn giản mộ dung d ậ t vừa nói đi tới đứa trẻ kia trước mặt sốc lên kỳ nở bệ ẻ chính là một cái tát đây chính là người muốn đến biện pháp sinh quỷ nhìn mộ dung d ậ t chuỗi này thao tác có chút không nói gì thế nào nha loại này tiểu quỷ đầu gây ra động tính lớn như vậy nhất định phải giáo h ứ n một chút hán n g h c h b á t vi cũng là không có lời gì có thể nói k h ú c khổ cụ g â y yếu thân hình cũng là chậm rãi run dày thoáng cái người tên tiểu quỷ này đầu tỉnh mộ dung giật nói ký nợ bệ ẹ -E、từ từ mở ra chính mình con mắt xem người chung quanh di kỳ ký nợ bệ ẹ -E、nói đến tiểu quỷ đầu ngươi lần này chính là di kỳ nói chỉ thấy ký nợ bệ ẹ -E、tránh thoát mộ dung giật trói buộc sầm mặt lại đứng ở sinh quỷ d i ệ n trước đây là tình huống gì sinh quỷ n g ư ơ i nói cho ta biết ta rốt cuộc có phải hay không lôi q u ố c người ta có phải hay không n g ư ơ i rõ ràng nói cho ta biết ta có phải hay không vì cái gì có người nói ta không phải vì cái gì là ta không làm tốt sao ký n ở bệ ẹ con mắt mang theo nước mắt n g ư ơ i là n g ư ơ i là lôi q u ố c tương lai điện ảnh n g ư ơ i làm rất tốt n h ư không có quỷ rất kích động giống như là rất bình tĩnh trình bày một chuyện thật chương hai trăm chín mươi hai đánh tới các n g ư ơ i chịu phục b á t vĩ n g ư ơ i nói cho ta biết vì cái gì bọn họ muốn nói như vậy ký n ở bệ ẹ tâm tình có chút kích động không người là bác vĩ chỉ là không ngừng lặp lại những từ ngữ này thế nào mộ dung giật chỉ là nhổ nước bọt thằng cái cũng không có nói cái gì đó hiện tại kỳ n ở bệ ẹ trên mặt mang nước mắt mộ dung giật cũng không biết muốn nói gì người nói cho ta biết người nói cho ta biết kỳ n ở bệ ẹ nói như vậy dựa theo kỳ n ở bệ ẹ tình huống bây giờ mộ dung giật biết chỉ có thể từ từ dùng ngôn ngữ vớt lên thiếu niên này trong lòng vết thương tiểu quỷ mộ dung giật đi tới kỳ n ở bệ ẹ bên người dùng tay v i ệ n bà vai hắn người nói cho ta biết người nào như vậy nói người ca ca giúp ngươi đánh chết bọn họ thế nào mộ dung giật cười nói kỳ nơ bệ ẹ -e、xoa một chút chính mình nước mắt dùng mắt nhìn bên người mộ dung giật bọn họ luôn là nói ta luôn là nói ta dựa theo tình huống bây giờ hẳn là có người cố ý như vậy khiến vị này tuổi còn trẻ thiếu niên chịu đựng tại cái tuổi này không nên thừa bị thương tổn cùng thống khổ theo mộ dung giật bất kể có phải hay không là ký nơ bệ h -E、ẹ sai lầm đây đều là không nên phát sinh ở nhỏ như vậy hải tử trên người tiếng người có thể nói gọi là người nói vô tình nghe hữu tâm lại đừng nói nhỏ như vậy hải tử tâm trí phương diện không c h í n h chắn dễ dàng bị mấy lời đồn đại nhảm nhí này ảnh hưởng không việc gì ngươi nói cho ca ca ca ca nhất định giúp ngươi lấy lại công đạo ân ký nơ bệ hẹn -E、ó i ken kim quang trật lóe mộ dung d ậ t ý thức trở về lại bên trong thân thể của mình hiện tại bát vi đã khôi phục lại bình tĩnh tia t á m con khổng lồ xúc tua cũng từ từ co giúp lại thân thể dần dần nhỏ đi cuối cùng biến mất ở mộ dung d ậ t trong tầm mắt một đứa bé thân ảnh hiện lên mộ dung d ậ t nghiêm trong mắt mộ dung d ậ t từ từ đi tới kỳ nbê bên người lấy tay sờ sờ ngủ say gương mặt tiểu quỷ đứng lên đi mộ dung d ậ t nhẹ nhàng tại kỳ nbê lỗ thai bên cạnh vừa nói chỉ thấy kỳ nbê từ từ mở ra chính mình con mắt ngồi thẳng thân thể mình mặt đất b ệ tắc cảnh nhà sụp đổ trước mắt vật thật giống như là trải qua một trận đại chiến một dạng nhưng là sự thật chính là trải qua một trận đại chiến một trận đối chiến bắt vĩ dị kỳ chiến đấu một trận đối chiến k ỳ nở bệ ẻ -E、chiến tranh tiểu kỳ đầu hiện tại có thể đứng lên tới sao ta thử xem kỵ nở bệ ẻ -E、muốn đứng lên chính là thân thể tương đối suy yếu không có cách nào giống mộ dung giật nói như vậy đứng lên không được ta không đứng nổi kỵ nở bệ ẻ -E、nói ơ kìa ngươi nói ngươi vội vã biến thành bắt v ĩ trạng thái làm gì như thế rất tốt liền đứng lên đắc lực khí cũng không có mộ dung g ậ t ngồi xuống thân thể mình lên đây đi mộ dung g ậ t cười nhìn một bên kỵ nở bệ ẻ -E. cảm ơn Ký nờ -e、nhỏ giọng bệ từ từ mộ, mộ dung giật nhìn từ từ hướng mình vây lại vân ẩn thôn nhẫn giả đương nhiên là có đem trên lưng ngươi người cho ta đem ra mộ dung giật mặt đầy câu hỏi không biết bọn họ đang suy nghĩ gì ý là các ngươi những này đại nam nhân chẳng lẽ muốn đi làm khó một người thiếu niên không được chỉ thấy lôi q u ố c nhẫn giả từ từ cầm ra trên người mình sư hô dạy k ẹ n ổ tại trong tay mình nói nhau nhau làm ổn các ngươi muốn làm gì mộ dung giật cười nói c ô nội hạ nhẫn giả các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành tiếp theo sự tình các ngươi bất can thiệp vào nếu không đừng trách chúng ta không khách khí vân ẩ n thôn các vị nhẫn giả đem mộ dung giật bao bọc vây quanh các ngươi thấy được các ngươi những người này có thể đánh thắng ta sao mộ dung giật cười khẩy thế nào chúng ta không đánh lại ngươi thế nào chúng ta muốn cầu các ngươi các ngươi đã làm được các n g ư ơ i cộ nộ hạ người có thể đi đây là cái gì yêu cầu không phải hẳn là các n g ư ơ i quý dưới đất cầu chúng ta sao bằng không cộ nộ hạ làm sao có thể quản các n g ư ơ i chuyện hư hỏng lần này thật là chọc giận mộ dung g ậ t ta hù dọa ngươi như vậy lớn người siết nói những lời này chẳng lẽ tâm lý liền không có gì hay nay sao các ngươi thật là không biết xấu hổ chúng ta cộ nộ hạ lúc nào nói thành bị các ngươi yêu cầu các ngươi những ngày c ầ u tặc mộ dung g ậ t lớn tiếng nói ừ ta bất kể ngươi muốn là hôm nay đem trên người cái này người mang đi như vậy thì là muốn n ú n tay trong chúng ta bộ sự tình ta phải đi làm chúng ta thợ cấp xem xem các ngươi cổ n ổ hạ hổ cạ rốt cuộc có quản hay không ngươi muốn phát động chiến tranh cứ việc nói thẳng h o a mộ dung giật cảm giác cám ơn người đều là không có thuốc nào cứu được cũng không có để ý bọn họ cần thiết mộ dung giật hướng hắn nhóm rõ ràng một cái con mắt nói từ bản thân bước chân nghĩ đi về phía trước lấy không được nút đ í c h cử động nữa đừng trách chúng ta không k h á c h khí vân ẩn thôn nhẫn giả nói không k h á c h khí vậy các ngươi ngược lại đến đứng ở nơi đó làm gì Động Mộ dung giật những này thượng nhẫn. giật thủ! cật rêu chạy đến chúng ta cổ n ổ hạ cầu người đến giúp ngươi hiện tại cũng xong các ngươi lại vong ân phụ nghĩa các ngươi những người này lại muốn đối một người thiếu niên đi xuống ta xem các ngươi thật đi xuống tay mộ dung giật nói cái này cũng không cần ngươi bận tâm đứa bé này là chúng ta lôi q u ố c người cho nên thì nhất định phải giao cho chúng ta quản lý mộ dung giật nghe những người này nói trên mặt hơi cười khẽ các ngươi người các ngươi lúc nào nói cho đứa trẻ này hắn là lôi q u ố c người chuyên cần các ngươi sao triệu hảo không phải nói hắn không phải sao mộ dung giật phản bác quan bắt vĩ bạo tàu thiếu niên này bạo tàu không chính là các ngươi những người này nói gây nên các n g ư ơ i những nị dạ này thật là không biết liêm sỉ không có có biết đ ủ mộ dung giật biểu tình nghiêm túc xem ra hôm nay ngươi là không có ý định bỏ xuống trên người hải tử nếu như ta không thì sao n g ư ơ i cái này là cố ý khiêu khích các n g ư ơ i cổ n ổ hạ lại có như vậy người không phải mình đồ vật cứng rắn muốn lấy đi nhẫn giả rêu r a o lên đồ vật a a đối với đồ vật trước này mộ dung giật cũng coi là nhận rõ đám người này t í n h không so đo với chúng mày người ta hôm nay liền mang đi không phục ngươi liền đứng ra cho ta chúng ta đơn đấu thế nào ta con mẹ nó hôm nay đánh liền đến các người chịu phục mới thôi mộ dung giật bỏ xuống phía sau mình suy yếu kỳ nb ở -E, ẹ, hiện tại ở trước mặt hắn trên người tản ra hơi nóng chương hai trăm chín mươi ba mang đi các ngươi không phục cứ tới ta con mẹ nó hôm nay đánh liền đến các ngươi chịu phục mới thôi mộ dung giật lớn tiếng hô đến s i ê u một tiếng một bóng người xuất hiện ở mộ dung giật trước mặt cô n à n ngươi khiến đến không nên cả ta mộ dung giật cho là c ô n à n muốn ngăn trở chính mình lớn tiếng á tượng ta không phải muốn ngăn cả ngươi ta đã đủ ưu chị hạ c ô n à n vừa nói chặn to có tả luôn nhãn tại cổ nản trước mặt nhẫn giả đều trong chính mình ảo thuật dối rít ngã xuống đất có thể lôi à khoảng cách khá khá k cách chút h đứng người xa, xa một n ảnh hưởng, nắm trong tay mình g có bị hảo thuật tay k ế m sông Lôi lên. đội vừa dứt lời liền nghe được một trận rơi thanh âm tại còn chưa nói hết kỹ năng bằng danh c ô nạn từng bước từng bước tại vô cùng trong thời gian ngắn phân biệt đánh tới bọn họ đầu gương mặt、bụng. bị c ô nạn đánh c h ú n g người từng cái nằm trên mặt đất mất đi ý thức lúc này xảy ra chuyện gì người phía sau trận to chính mình mắt nhìn c ô nạn c ô nạn mặc dù đem những người này đem n ã nhưng là cũng không có đối với bọn họ ra sát thủ dù sao ở khác người lãnh thổ giết người khác người như vậy thì thật thành hàng bốn trăm bảy mươi bảy lên chiến tranh không muốn cô h ế biến t tức từ trước mắt ta biến mất. lập c nạn vừa nói một đám nhẫn giả thì để xuống trong tay mình đ ổ vật chạy trốn ngôi lai、like, lôi q u ố c chính là cái này tí chút nhẫn giả a thật là mất mặt mộ dung giật nói cũng vậy một cái quyết quyết đại quốc có thể c ù n g cổ n ổ hạ so sánh với người làm rõ ràng đều là nhiều như vậy người cũng là khiến mộ dung giật khai nhang hơn giới được đừng nói chuyện mau mang thiếu niên này rời đi nơi này cô nạn nói mộ dung giật cười quay đầu nhìn kỳ nb e thật xin lỗi bởi vì ta liên lụy các ngươi kỳ nb e nhỏ giọng nói cũng không có gì đáng ngại không việc gì đi theo kakata bảo quản ngươi bình an vô sự ha ha ha ha mộ d u n g d ậ t một thổi lên liền không có một bên cổ nặng cũng là mắt lạnh nhìn mộ d u n g d ậ t dám đấy ý thức được có chút thổi hơi quá mộ d u n g d ậ t cũng là hơi cởi khẽ t ố t lên đây đi mộ d u n g d ậ t kéo lên một cái ngồi dưới đất kỳ nb ở e ân ký nb ở e điểm điểm chính mình đầu ký nb ở e trên mặt cũng không có vui sướng biểu tình ngược lại là có chút bận tâm ký nb ở e thoạt nhìn trong lòng ngươi có chuyện gì a ngươi nói a nói ra liền thoải mái một chút a kakata đi cổ nộ hạ không được ta còn là ngay tại lôi q u ố c đi nếu không các ngươi cổ n ổ hạ thế nào ký n ở bê -e、có chút bận tâm nói không có quan hệ các ngươi thượng cấp nơi đó có chúng ta cổ n ổ hạ hổ cả đàm phán không có vấn đề quá lớn tin tưởng ta chúng ta chỉ là mang đi ngươi một đoạn thời gian sẽ không có vấn đề quá lớn không cần lo lắng ký n ở bê -e、lo lắng là đúng dù sao trong thân thể của hắn đồ vật cũng không phải là phổ phổ thông thông là bác vĩ dị kỳ đây chính là tại có v i t h ú bên trong xếp hàng thứ hai tồn tại có thể nói lôi q u ố c một nửa sức chiến đấu đều là các đời tắm bờ dì nụ dị kỳ chống lên tới sau tốt ký n ở theo điểm chính mình đầu ừ ngươi liền yên tâm chúng ta là sẽ không bạc đ á i ngươi tốt đi mộ dung giật mặt mang tươi cười nhìn ký n ở bê ký n ở bê kéo kéo mộ dung giật quần áo một nghìn sáu mươi một một n h ì n bốn một h a i hai tám một tám ba bốn nhóm mộ dung giật chúng ta đi nhanh đi nếu không một hồi lôi q u ố c người kịp phản ứng lạp nhóm liền thật đi không cứ như vậy hai người mang theo bị thương có chút suy yếu kỳ n ở bê trở lại cổ n ổ hạ thôn hô ca đại sảnh đệ tam cùng cố nạn mộ dung giật cùng mấy vị trưởng lão ngồi chung một chỗ chuyện này đệ tam nói đây quả thực là căn gáy một vị trưởng lao có chút bầu không khí nói mộ dung giật ngươi làm như vậy đối tại chúng ta cổ nổ hạ mà nói ngươi biết là hậu quả gì sao ta b i ế ta chính là ta cũng không thể để mặc hắn bất kể đi nam lá còn gọi là m cổ nổ hạ sao mộ dung giật phản bác ừ đệ tam chép, d à i thở phào m ộ t hơi đối với lôi nhẫn ký nb -E、trong chuyện này mặt ân đệ tam do dự dù sao không phải là làm việc nhỏ nếu như là bình thường lôi nhẫn cũng không tính nhưng bây giờ trở ở bên ngoài chính là bắt vĩ gì nụ gì kỳ làm không tốt là tương lai đ i ảnh đây nhất định muốn nghĩ cặn kẽ cũng có thể ân đệ tam suy tính âu ngô kỳ ngươi nói làm sao đây đ ừ n g nóng ta đang suy nghĩ khẳng định cho các ngươi một hợp lý biện pháp giải quyết đệ tam ngươi còn đang suy nghĩ gì cho chúng ta cổ n ổ hạ hòa bình h ẳ n trả lại cái này người một bên nói ân đệ tam điểm điểm chính mình đầu và các ngươi lại là như vậy người cũng được nếu như là như vậy cổ n ổ hạ cái này hổ cả ta cũng không thèm khát đ ạ o bất đồng bất tương vi ê m n h u sau đó đại lộ hướng bắc đều có các mộ dung giật vừa nói đứng dậy rời đi nếu như cổ n ổ hạ bất kể ta liền mang theo hắn đi các ngươi cũng không cần cả ta nếu như cả ta như vậy c ô n ộ hạ chính là sống mái với ta các ngươi biết hậu quả gì mộ dung giật đi c ô nản cũng nói mấy câu liền vội vàng đứng lên đội kịp mộ dung giật mộ dung giật mới vừa không có đi mấy bước từ phía sau liền chuyển tới đệ tam thanh âm ta nói người cái này người vì cái gì gấp gáp như vậy người thói hư tật xấu này có thể hay không sửa đổi một chút đệ tam t r u n g quanh chân mày trước trở lại cho ta ngồi xong mộ dung giật nhỏ khẽ cười một cái quay đầu trong nháy mắt trở nên nghiêm túc đông mộ dung giật nặng nề ngồi xuống đứa bé này nếu như theo chúng ta cổ n ổ hạ không có một chút quan hệ nói chúng ta là không có quyền lợi lưu đệ tam vừa lên tiếng liền khiến mộ dung giật căm t ứ c cái này nói cho cùng liền là không thể lưu nha chính là nếu như theo chúng ta cổ n ổ hạ một cái người có quan hệ mà còn quan hệ còn không bình thường như vậy chúng ta cổ n ổ hạ có thể tạm thời thu nhận bao h ắ n an toàn đệ tam nói xong hướng mộ dung giật so một cái ánh mắt cái gì a nhìn đệ tam mộ dung giật cũng không biết bên người cổ nặng kéo kéo mộ dung giật quần áo tại mộ dung giật bên người kéo kéo quần áo lạp lạp, lạp. ta biết mộ dung giật điểm, điểm chính mình đầu có thể ta là ky n ờ bệ ẹ sư phụ mộ dung giật vừa lên tiếng tại chỗ các vị đều khiếp sợ một cái cổ nổ hàng người là một m cái lôi q u ố c nhẫn giả sư phụ cái này không dính dáng a làm sao có thể ngươi đừng đang nói hưu nói vượng hắn lôi q u ố c nhân tại phần nhiều là nơi nào đến phiên ngươi tới d ạ y một vị trưởng lao nói bên người người gật đầu một cái thật ky n ờ bệ ẹ trên người bất tinh chỉ có ta có biện pháp có thể để cho hắn càng có thể ổn định c ô n g chế mộ dung giật tự tin nói nghe được bác vĩ trưởng lao càng là không làm tiếp được trực tiếp đứng lên đệ tam chuyện này ngươi có thể phải rõ ràng các h hạ. ư ơ n nổ g trở lại cổ c i này quan hệ đến hệ h ú ngươi ta dật một an cổ cái nổ bình nhỏ dung bọn n hạ họ h à, mộ đi vậy vật về. vật? vật quái Quái Quái Cái mang n gì? gì? g ư những ó i c u dung giật bầu không khí nói. Mộ dung giật, ngồi xuống.、Mộ、dung y ệ n không nói. ngồi đứng lên. Ừ. Các ngươi n chú chút. chi giác Các khí h ý một Mộ Mộ Mộ dật dật, dật bất bất đã Ừ. trưởng lão này chú ý các ngươi lời nói nếu không nói mộ dung giật có một tí tia uy hiếm nói biểu tình cũng là dị thường dám vẽ từ đối với mộ dung giật thực lực sợ hãi trưởng lão cũng đành phải thôi có ta ở đây các ngươi sợ cái gì mộ dung giật nói tốt nếu như ngươi có thể bảo đảm cổ nộ hạ b ì n h ăn nhỏ cổ nộ hạ cũng sẽ bảo vệ đứa bé này ăn ủi nhưng là chỉ là tạm thời đệ tam nói yên tâm giao cho ta cứ như vậy hội nghị tằn đi các trưởng lao dối rít đi ra khỏi phòng ngươi không có lời gì muốn nói với ta sao đệ tam nói không có a ta có lời gì a nên nói ta đã nói tốt đi nếu như vậy cổ nộ hạ cũng đi theo ngươi tùy hứng một lần đệ tam nói ám bộ một tiếng dưới thần không biết quỷ không hay hành động là núp ám bộ thành viên xuất hiện trong góc ngươi hãy nghe cho kỹ c hả ỗ n à cái ta một p này, mộ này, này, mộ này, này đến ngươi làm tới hồ cạ liền biết đệ tam có giữ lại nói vậy ngươi biết bọn họ tên sao mộ dung d ậ t có chút không tha thứ không biết ám bộ trực thuộc hồ cạ không hỏi tên họ chỉ là làm việc Tốt đi. mộ dung giật nói xong xoay người muốn rời đi mộ dung giật người thiếu niên kia ngươi chính là xem t r ư ừ n g tương đối tốt ngươi nên vì cổ nổ hạ lo nghĩ đệ tam cả nói lấy được tuất ha ha ha ha, không việc gì mộ dung giật rời đi hổ ca đại sành đi tới quỳ tại cửa đại sành kỳ nở bé -E. đi thôi đồ đệ chúng ta đi thôi đồ đệ kỳ nở bé -E、hiếu kỳ nói ngươi chừng nào thì biến thành lão sư ta tiểu tử ngươi nhỏ tiếng một chút cho ngươi an toàn tại cái này cổ nổ hạ chóng ngươi đều muốn cứ gọi lao sư ta mộ dung g ậ t giải thích một phen Kỳ n b cái h này một hồi ngươi liền biết mộ dung giật có chút xấu hổ nói cái bảy nghìn một trăm hai mươi hai đông đông đông từ bên trong phòng phát ra tiếng vang cực lớn một trận gió từ trong phòng lao ra mộ dung giật kiểu tóc đều bị cái này do thổi loạn a a a mộ dung d ậ t cười chính là thân suất mồ hôi lạnh đã bị ướt chính mình y phục lao sư mấy năm này ở ai vậy ký nb e hiếu kỳ hỏi trong n à y người ngươi khẳng định sẽ nhận biết mà còn ấn tượng sẽ mười phân rõ ràng mộ dung d ậ t hướng ký nb e là một m thủ thế một cái biểu tình hả ký nb e hơi nghi hoặc một chút mộ dung d ậ t cũng không có giải thích cái này đạo lý trong đó mộ dung d ậ t tin tưởng kỳ nb -E、một hồi liền có thể rất thanh trừ biết mộ dung g ậ t mộ dung g ậ t dù nạ điên cuồng hét lên người cái này đàn ông p ụ lòng trở lại cũng không biết trở lại thăm một chút ta n g ư ơ i biết ta có bao nhiêu nghĩ n g ư ơ i nhà dù nạ tính cách chính là tương đối thẳng thắn cho nên nói cái gì cũng dám nói toàn bộ cổ nổ hạ người đều biết sủ nạ ưa thích mộ dung giật lao sư cái kia người sẽ gọi ngươi kỳ nở bé、e、nhắc nhở mộ dung giật mỉm cười nhìn một chút kỳ nở bé、e. ta biết ha ha ha ha không cần ngươi nhắc nhở đông cửa mở ra nạ ạ kỳ từ bên trong đi ra thấy đứng ở cửa hai người mộ dung giật so với nạ ạ kỳ so thủ thế nạ ạ kỳ cũng là không có lên tiếng đi tới mộ dung giật bên người mộ dung giật thấy đi dù nạ hiện tại rất tức tối mộ dung d ậ t từ từ di động chính mình đầu không cần nhiều lời ta đã biết ha ha ha ha n g h c huynh h đệ a lần này ta cũng giúp không ngươi cũng ngươi liền chính mình nhìn làm tốt đi cây nói xong liền đi cầu hoa tươi ai đúng lần trước ngươi giúp ta cảm ơn mộ dung d ậ t nói chưa dứt lời nói một chút nạ ạ kỳ từ từ chuyển qua chính mình đầu ha ha ha ha không cần k h á c h k h í chỉ thấy cây trong đôi mắt l o e quang mộ dung d ậ t tâm lý run lên có chút bất an không việc gì mộ dung d ậ t vậy cũng là chuyện nhỏ không nên để ở trong lòng coi như anh em giúp ngươi nghe nạ ạ kỳ nói mộ dung giật cảm động thiếu chút nữa đem nước mắt chảy ra tới tạ ơn tạ đệ đệ không cảm ơn với không cảm ơn nạ ạ kỳ cứng rắn tại trên mặt mình nặn ra tươi cười sờ chính mình c á i mông q u ê n nói cho ngươi biết mộ dung giật tỉ tỉ của ta hiện tại tại cầm trong tay đ ta a o t a đi nạ ạ kỳ câu nói sau cùng tận lực nói giọng to giống như là kêu một tiếng vi tồn t a đi cây xanh ngươi như vậy không trở ư nghĩa n g không có chờ mộ dung giật nói hết lời nạ ạ kỳ liền chạy mất tăm chỉ để lại mộ dung giật ở trong gió lạnh đoạn đông, đông đông trong phòng không âm thanh chỉ là có nhanh chóng xuống lầu thanh âm mộ dung giật cũng ý thức được chính mình kết quả yên lặng chuyển qua chính mình con mắt kỹ n ờ bệ ngươi nghĩ đem mắt ngươi đóng lại được không được kỹ n ờ bệ vừa mới nhắm mắt lại môn u liền bị người cứ bay từ trong phòng đi ra một cái nắm dài ba mét đ à o tù nạ tù nạ tỉnh táo tỉnh táo nghe ta nói tốt đi mộ dung n h d ậ t hai tay thả ở trước người nói chính là tù nạ hoàn toàn không để ý từng bước từng bước hướng mộ dung giật đi tới đừng đừng khác nơi này còn có một cái hài tự ở chỗ này đây khác như vậy ân cưng nhấc tay một cái đầu một đôi tàn bạo con mắt xuất hiện hung hăng nhìn mộ dung giật Ng ngươi trước khắc động nghe ta giải thích nghe ta giải t h í c h mộ dung giật nói không có gì giải thích ngươi cho ta d u n a sách đao liền xông lại cứu mạng a mộ dung giật lớn tiếng gào thét không người cứu ngươi từ bỏ ý định đi không muốn a không muốn a muốn xảy ra án mạng a có hay không vị đại gia kêu mau cứu ta đừng chạy mộ dung giật chạy ở phía trước d u n a ở phía sau đuổi theo cửa kị nở bệ nhắm chính mình con mắt lao sư lao sư không biết tình huống kỳ nợ bệ -e、còn tại kêu ngàn chương hai trăm chín mươi lăm đàm phán chỉ trước mắt một đám người ngồi ở T.S.U. nạ trong nhà đi ra ngoài nạ ạ kỳ cũng trở lại ha ha ha ha nạ ạ kỳ lớn tiếng không tim không phổi chỉ mộ dung giật đầu đầy bọc lớn cười cười cười ngươi liền biết cười mau mau cho ta ăn cơm thử ăn cơm đều không quản được ngươi miệng mộ dung giật tức giận nói k h ắ p khuôn mặt là đối nạ ạ kỳ bất mãn đông dù nạ đem cơm chen tại trên bàn đã thả tất cả mọi người an tĩnh bên người kỳ nợ bệ -e、thân thể run lên lập tức văn hoàn ăn cơm kỹ n b ẹ, ăn nhiều một chút ha dù nạ biến chuyển thái độ mình biến thành ôn n u đ ạ i t ỷ t ỷ ừ tốt lúc này mộ dung giật cùng nạ ạ kỳ tâm lý cũng nghĩ một câu nói đây là xu nạ sao cái này mẫu hệ mỉm cười dù nạ chú ý tới hai người động tĩnh quay đầu nhìn hai người ăn cơm ăn cơm tám hai ba hai người ngoan ngoan bưng chính mình c h é n cơm kỹ n b ẹ à, không có ý tứ khiến ngươi thấy t ỷ t ỷ bạo lực một mặt ha ha ha ha quên liền tốt dù nạ đưa tay sở kỹ nbe đầu ừ ta biết ừ thật thật là hảo hải tử ta đi ta đi ta đi mộ dung d ậ t chỉ có thể trong lòng mình từ từ nổ nước bọc nói ăn mau cơm các ngươi hôm nay cũng mệt mỏi mau mau tắm rửa ngủ đi nhất là ngươi mộ dung d ậ t du nạn nói xong đời xong đời lần này xong đời cứ như vậy ban đêm sắp tới một ngày lại kết thúc ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng cửa phòng liền bị người r ồ n ra gõ. ai vậy ai vậy sớm như vậy mộ dung d ậ t ngáp từ từ hướng cửa phòng đi đi muốn kéo một cái cô nạn liền đứng ở cửa thoạt nhìn rất là sốt ruột dáng vẻ chuyện gì a thế nào vội vội vàng vàng như vậy mộ dung g ậ t dối, dối chính mình n ư ờ i chẳng lẽ không có ai nói cho ngươi biết sao lôi quốc người không đồng ý đệ tam đại nhân nói pháp nhất định phải đem kỳ nở bệ mẹ -E、mang đi hiện tại lôi quốc người đã tới cô n ộ hạ cô nản nói như vậy cái này lôi quốc người cũng thật là gấp gáp như vậy làm gì cô n ộ hạ cũng không có nói không để cho ký nở bệ -E、trở về lại nói giải cả thu nhận ký nở bệ mẹ -E, đ ố i kỳ nở bệ mẹ -E、có ân bất kể như thế nào ký nở bệ mẹ -E、trong lòng vẫn là tương đối hướng tới lôi quốc dù sao ký nở bệ mẹ -E、chính là chuyên tâm muốn trở thành g i i cả người tốt đi người ở đâu ta đi chiếu cố những lao đầu kia mộ dung giật trở về xuyên hảo chính mình quần áo đi theo ủ ữ u trì hạ cổ nạn liền đến đến hồ cả trong đại sành một kéo cửa ra lột ngạt bầu không khí liền phô diện như lai、like. lôi nhẫn cùng cô nộ hạ nhẫn giả đứng ở hai bên n à y n à y này lúc này tình huống gì nhiều người như vậy cổ nạn thoáng cái đi kéo thoáng cái mộ dung giật nhắc nhở mộ dung giật không muốn lại cả lơ phất sơ nhưng này cả lơ phất sơ thái độ mới là mộ dung giật ta. Đang ta mộ dung giật tới ngồi đệ tam gọi mộ dung giật đi qua tốt r ụ mộ dung giật thoáng cái liền mẹ qua ơ kìa ngươi có thể hay không chứng t r ặ t thoáng cái ngươi đại biểu là cô n ổ hạ hình tượng a sau l ư n g t r ư ở n g lao nói mộ dung giật hướng của bọn hắn làm một cái m ặ t quỷ lần này cũng làm s a u l ư n g t r ư ở n g lao khí gần chết mộ dung giật không muốn lại gây náo đệ tam nhắc nhở thoáng cái mộ dung giật biến chuyển thái độ mình thu lại chính mình cả lơ phất lơ tốt người cũng đã đến chúng ta nói chính sự đệ tam mới vừa mở miệng đối diện lôi cuốc người liền không vui mở miệng trước các người cổ n ổ hạ cùng chúng ta lôi quốc từ trước đến giờ là không có giao tế gì hiện tại đang phát sinh một chuyện đây cũng không phải là chúng ta nghĩ đến lúc trước cổ n ổ hạ đối tại chúng ta trợ giúp chúng ta trọng chi quốc ghi ở trong lòng mặt nhưng là chúng ta còn là hy vọng liên quan tới kỳ n bệ -e、sự tình, chúng ta có thể cùng giải quyết. bình chúng cùng nở có giải ra bệ Xem kỳ -e、địa vị vẫn còn rất cao nhưng là nơi này thật giống như có cái gì không đúng nếu địa vị còn có thể vì cái gì còn sẽ phải chịu bọn họ kỳ thị cùng khiêu khích đây chúng ta cổ n ổ hạ cũng là hướng tới hòa bình có thể là đối với kỳ n bệ -e、trong chuyện này mặt chúng ta cũng là có vài lời muốn nói đệ tam nói Các người lôi q u ố cuốc vừa mới kết thúc cùng thổ cùng q c h i ế người tranh, bắt n lại bị vì c ô kích,、lôi、quốc nhẫn h -E. lôi giả t ơ hơn n vong nữa. không rằng n g g cho Ta các ư nhất thời cứng họng ta c ổ nộ hạ có mọi người mới k ỳ n ở bệ hẹ thiếu niên tâm lý rất yếu đuối nếu như bây giờ trở về gặp phải ác nhân năng ngữ lần hai vị này mộ dung nói tương đối xuất sắc thực lực mọi người là có mục đích vừa làm vừa học cho nên ta cho là mộ dung giật làm k ỳ n ở bệ hẹ lao sư có thể rất tốt giáo dục kì nơ bệ hẹ -E, khiến kì nơ bệ hẹ -E、thay đổi làm một cái đối lôi cuốc có lực người đệ tam kết hợp trước mặt tình huống làm ra phân tích cùng kết quả khen một cái mộ dung giật h i ế p mắt cười lên chúng ta lôi q u ố c quyết quyết đại quốc tại sao sẽ không có chứ h ổ cả đại nhân nói cười ai thật sao ra đây có một cái đề nghị ngươi cảm thấy thế nào đệ tam đứng lên thân thể mình nếu như các ngươi lôi q u ố c tìm tới một cái người cùng mộ dung giật tỉ thí nhất thuật nếu như có thể thắng được nói ký nợ bệ hẹ người thiếu niên các ngươi liền có thể mang đi ngược lại ký nợ bệ hẹ thiếu niên tại cổ nội ha nghỉ ngơi tu luyện chờ đến có năng lực thời điểm rồi đưa trở về lôi cuốc ngươi thấy thế nào đệ tam nói chỉ thấy lôi cuốc người bắt đầu thảo luận Tốt, chúng ta đáp ứng ba ngày sau nơi này đệ tam rất có khí t h ế nói nhìn bên dưới mọi người Tốt, chúng ta lôi quốc dũng sĩ ba ngày sau nhất định sẽ tới quái dày sau này gặp lại ngắn gọn hội nghị kết thúc lôi quốc người nói chuyện với nhau xong liền đi mộ dung giật chính là tại hổ cả trong phòng khách cùng đệ tam lý l u ậ n lên ngươi một cái lao đầu tử thế nào nhiều như vậy sự tình ơ kìa mộ dung giật phàn n à nói n đừng đây là ngươi chính mình gây chuyện tình ngươi nếu là không đồng ý hiện tại bốn ba e m người mang tới ta liền giao cho bọn họ chuyện này liền không có mộ dung giật thoáng cái không có tính khí suy nghĩ một chút là kỹ nơ bệ ẹ、e, cũng là đ á n g ngược lại mộ dung giật cảm thấy lôi q u ố c người ở trước mặt mình cũng là tìm hành hạ cuộc tỉ thí này chỉ là đi đi qua mà thôi à tốt ta đồng ý phải đó nghiêm túc như vậy làm gì hừ hừ ngươi tiểu tử này không cho ngươi chút động lực ngươi tại sao có thể tiến bộ đây ngươi không nên quên ta chính là hy vọng đem ngươi bồi dưỡng thành đời kế tiếp hồ cả đây ha ha ha, ha. hai người lẫn nhau nhìn nhau một cái đồng thời cười lớn tiếng đi ra được đệ tam ta liền đi trước tư nói xong mộ dung giật chạy lấy đi ra ngoài a đây chính là thanh xuân lực lượng a đệ tam nhìn mộ dung giật thân ảnh than thở chương hai trăm chín mươi sáu nhàn nhã đây chính là thanh xuân a đây chính là thanh xuân lực lượng a đệ tam nhìn mộ dung giật thân ảnh như vậy thở dài nói đệ tam đã xem đây là sự thật nhìn trẻ tuổi có sức sống mộ dung giật đệ tam cũng làm muốn rất nhiều ân cứ như vậy đi người trẻ tuổi nha muốn làm một số chuyện đều tùy bọn hắn đi đi tại lần hội nghị này phía trên lôi q u ố c người cũng là làm ra n h ư ợ n bộ dù sao đệ tam đại nhân đã như vậy nói mà còn quốc gia mình thực lực quả thật không là rất tốt lại nói cỗ nộ hạ cũng không phải không để cho chạy kỹ nờ bê chỉ là bồi dưỡng một đoạn thời gian hắn kỳ nơ bệ đến cuối cùng vẫn là lôi q u ố c người chỉ là tại bồi dưỡng trong thời gian lôi q u ố c cũng tăng cường chính mình cảnh bị dù sao lôi q u ố c thực lực bởi vì kỳ nơ bệ bạo tẩu cùng rời đi hạ xuống không ít mộ dung giật đi lên nóc phòng từng bước từng bước chạy không một chút thời gian trở về đến xu nạ nhà âu âu âu mộ dung giật đẩy cửa phòng ra lúc này Xu nạ bọn họ đã tỉnh lại nạ ả kỳ lười biếng hai mươi hai ngồi ở bên trong phòng uống vừa mới rót tráng ngon chết lù lù nạ kỳ cái miệng nhỏ hít một hơi lười biếng hiếp chính mình con mắt phun phun phun đại gia ngươi thật là hưởng thụ a mộ dung giật hướng mộ dung giật nói hả nạ ạ kỳ hơi hơi âm thầm chính mình con mắt sau đó lại từ từ đóng lại lập tức nằm xuống ai thật vất vả phòng này yên tĩnh như vậy ta mới có thể bung lòng một chút ta nghe nạ ạ kỳ nói chuyện lại cảm thụ một chút chung quanh an tĩnh điểm điểm chính mình đầu t ỷ t ỷ ngươi không có ở nhà sao đương nhiên a nếu không ta sẽ như vậy nhàn nhã sao t ỷ của ta ở nhà liền khiến ta làm với vậy m ệ t chết nạ ạ kỳ lúc lắp tay mình ngày, ngươi không phải cả ngày đều như vậy ta mỗi lần gặp ngươi ở nhà đều là như vậy trạng thái a huynh đệ ngươi có lầm lẫn không mộ dung d ậ t nạ báng khu nạ ạ kỳ khinh thường xem mộ dung d ậ t liếc mắt ha ha ha ha mộ dung d ậ t nhìn nạ ạ kỳ biểu hiện trên mặt vui vẻ cười lên lộc c ụ c đát mộ dung d ậ t từ từ đi tới nạ ạ kỳ bên người tỉnh mộ dung d ậ t lung lay nạ ạ kỳ thân thể làm gì thốt như vậy thời gian ngươi cũng không khiến ta nghỉ ngơi một chút một hồi tỷ của ta muốn trở về nạ ạ kỳ vô l ự c nói khắc à ta cũng nằm xuống nghỉ ngơi chính là ngươi cho ta rót ly đồ vật uống uống ơ kìa mệt quá a không lên nổi ai a nói xong mộ dung d ậ t một bên kéo nạ a kỳ một bên nằm xuống ai ngươi người này tại sao như vậy nạ a kỳ bất đắc dĩ kêu kêu một tiếng ngoan ngoan à chớ quên ta chính là lao sư ngươi ngươi phục vụ tốt ta ta sẽ dạy ngươi một chút lợi hại đồ vật mộ dung d ậ t mảnh lấy chân một bên cây bất đắc dĩ xách bình trà rót một ly trà bưng đến mộ dung d ậ t bên người ừ này mới đúng mà mộ dung d ậ t nâng c h u n g trà lên từ từ hạ một cái bên người nạ a kỳ cũng là từ từ nằm ở trên tạ tà mì k h í c một hơi trà thật là thoải mái a hai người gần như cùng lúc đó nói ra từ từ đóng lại chính mình con mắt khò khò ngủ say lên m không dật là không biết quá lâu dài ngoài cửa có người dùng sức gõ cửa đông đông đông nạ kỳ nạ kỳ mộ dung d ậ t dùng chân đạp bên người cây xanh hả nạ kỳ lúc này mới mơ mơ màng, màng màng mở ra chính mình con mắt phát hiện mộ dung d ậ t không có động tĩnh gì liền vừa nằm xuống đi nạ ạ kỳ cây xanh ý thức được nạ ạ kỳ không có động tĩnh mộ dung giật nhỏ giọng kêu mấy tiếng làm gì à? a nạ ạ kỳ nhỏ giọng hỏi ngươi xem một chút có phải là có người hay không gõ cửa a ngươi đi xem một chút có phải là có người hay không ở bên ngoài hả không có ai gõ cửa a hả kia thì không có sao hai người như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ngủ mà bên ngoài hai người đang chờ dù nạ cùng kỳ n ở bệ -e、chính ở trước cửa nhìn tỉ tỉ lão sư có phải hay không không ở a kỳ nờ bệ -e、nói lão sư ngươi không ở bình thường có thể trong nhà nhất định có người tên kia khẳng định đang lười biếng ta giao phó truyền hắn hắn khẳng định không c o i ở ngồi hiện tại phòng trường đang ngủ đây d u n a nói n a a ki d u n a lớn tiếng k ê ừ cái này một r ộ n g trực tiếp đem đang ngủ hai người đánh thức khu n a a ki nhanh lên một chút chị của ngươi trở lại mộ dung giật mau mau thu thập mình đồ vật đem ly t r à thả lại chỗ cũ n y n a a ki có chút sợ hãi mộ dung giật liếc mắt nhìn n a a ki có cái gì không đúng ta đi nhìn ngươi biểu tình nhất định là có chuyện gì không có làm mộ dung giật nói a ha ha, -ha, -ha. nạ ki xấu hổ cười cười、Và hưng đệ ta cho ngươi biết ngươi lần này liền thảm mộ dung giật cười trên n ổ i đau của người khác nói nói Ngậy. mộ dung giật cười ngồi dậy ta cho ngươi nghĩ biện pháp ngươi bây giờ liền chạy ra ngoài sau đó từ bên ngoài cùng su nạ gặp mặt sau đó nói cho nàng biết ngươi có chuyện chế mãi nói cho h ắ n biết giao phó cho ngươi sự tình ngươi không có làm như vậy có thể thông cảm được vậy ngươi không phải cảm thụ một chút nếu như một hồi cho ngươi tỉ phát hiện ngươi trộm khẳng định đánh chết ngươi mộ dung giật mặt đầy nghiêm túc nói hào hào cảm ơn đại ca tiểu đệ ghi nhớ nói xong nạ ạ kỳ liền từ bên cạnh cửa sổ nơi đó thật o á n g ta vậy mới không tin dù nạ khinh thường lắc đầu một cái thật ta toàn bộ buổi chiều đều tại nhà đây không tin ngươi có thể hỏi đệ đệ của ngươi nạ ạ kỳ có thể làm chứng cho ta mộ dung d ậ t cười nói hả kêu nạ ạ kỳ bây giờ đang ở nơi nào cái này ta cũng không biết mới vừa rồi còn ở bên trong phòng ngủ thế nào kêu đều sẽ không tỉnh mộ dung d ậ t mặt đầy cười đều nhìn từ xa địa phương từ từ hướng đi tới bên này cây nạ ạ kỳ hướng mộ dung d ậ t làm một thủ thế mộ dung d ậ t cũng là trở về một cái ánh mắt biểu thị hết thể đều rất ok khi nhận được mộ dung d ậ t ánh mắt sau nạ ạ kỳ cái này mới yên tâm đi tới được rồi không có chuyện gì chúng ta liền vào đi thôi buổi tối bên ngoài vẫn là thật lạnh tay vừa nói mang theo ký n b e liền đi vào chương hai trăm chín mươi bảy chân chó s u n a cùng ký n b e trước đi vào mộ dung giật chính là chờ ở cửa từ đằng xa chạy như bay cường cây mộ dung giật ngươi ở bên ngoài làm gì vậy từ trong phòng truyền tới s u n a thanh âm không việc gì không việc gì ta liền đứng bên ngoài đứng mộ dung giật nhìn nạ a k i cười cùng s u n a nói thốt đi tùy ngươi một hồi vào tới dùng cơm là được ừ thốt nạ a k i nhìn s u n a bọn họ đi vào mới dám từ đằng xa nhanh chóng đi tới đại ca thế nào tỉ của ta nàng nói thế nào mộ dung giật vỗ vỗ nạ ạ kỳ bà vai s o một cái đã giải quyết hết thẻ thủ thế vậy thì tốt vậy thì tốt nạ ạ kỳ vỗ vỗ b ộ u ngực mình đưa một hơi tốt không có chuyện gì ngươi liền mau mau vào đi tôi h một hồi liền ăn cơm mộ dung giật nói treo nạ ạ kỳ liền đi vào cảm ơn đại ca cảm ơn đại ca sau đó đại ca có chuyện gì chỉ để ý nói với ta bắt đầu từ bây giờ ta chính là ngươi chân chó thế nào thế nào đại ca nạ ạ kỳ không ngừng nghe chân chó ha, ha ha ha giờ phút này mộ dung giật không biết nên nói cái gì chỉ là cường lưu nếu bạch kỳ cười được đi kaka đáp ứng tốt đi ngươi bắt đầu từ hôm nay chính là ta chân chó tốt đi mộ dung giật nói ân nói xong hai người liền đi vào d u n a tại ngồi bên cạnh bàn kỹ n ờ bệ hẹ chính là ngồi ở xó xỉnh nhắm chính mình con mắt kỹ n ờ bệ hẹ ngươi cái này là thế nào d u n a ngươi cũng không thể ngược đãi người ta làm ổn mộ dung giật nói như vậy một bên kỹ n ờ bệ hẹ chỉ là yên lặng thở dài mộ dung giật trong nháy mắt cảm giác có cái gì không đúng một bên xù nạ không nói câu nào chỉ là ngồi ở chỗ đó n g mộ dung g ậ t ngoan ngoan ngồi xuống nạ kỳ rồi mới từ bên ngoài đi vào chị Ta trở lại. Nạ kỳ mộ ặ t dung giật lúc này mới biết xù nạ trên giao phó cho nạ ạ kỳ nhiệm vụ gì nguyên lai là xử lý phòng bếp nguyên liệu nấu ăn a nạ kỳ ngươi xem một chút ngươi ngươi làm sao có thể như vậy không trách tỷ tỷ ngươi sẽ tức giận chúng ta đây buổi tối ăn cái gì à mộ dung giật bất mặt nói mộ dung giật tại nói thời điểm cho nạ kỳ một cái ánh mắt lạp lạp lạp nạ kỳ lĩnh hội tới cái gì lập tức mở miệng nói chuyện chị ngươi trước đừng nóng giận ta cái kia nạ kỳ miệng không ngừng giải thích một đồng lớn nếu không phải mộ dung giật toàn bộ buổi chiều đều cùng với nạ kỳ mộ dung g ậ t thiếu chút nữa thì tin tưởng nạ kỳ nói là thật à, à. dù nạ cười thoáng cái âm hiểm cười thoáng cái thật sao ta đây thế nào nghe người nào đó nói ngươi toàn bộ buổi chiều đều đang buồn ngủ a cương vương triều lấy nạ ạ kỳ lại tới không có a ta đều ở bên ngoài ngươi cũng nhìn thấy ta là vừa trở về à. a nạ ạ kỳ nói hết thể đều là dựa theo mộ dung giật nói kịch bản đi vậy cũng tốt mộ dung giật dù nạ kêu dù nạ đại nhân thiểu nhân ở nơi này mộ dung giật trả dưới hai tay mình túi đầu giống như là một cái võ sĩ ra mắt trưởng quan một dạng dù nạ đại nhân ngươi muốn biết cái gì ta nhất định nói thật tốt nhất như vậy dù nạ nói nạ ạ kỳ mộ dung giật đem nạ ạ kỳ một buổi chiều hành động tuần tự nói ra chỉ thấy nạ ạ kỳ biểu hiện trên mặt thỉnh thoảng biến đổi không đúng không đúng ngươi tại sao không có dựa theo ngươi nói cho ta đây ngươi cái này ngươi đây là muốn hại chết ta à. nạ ạ kỳ trong lòng đem mộ dung giật m á n g một lần nạ ạ kỳ ngươi liền chờ chết đi d u nạ nói a tỉ tỉ ngươi trước tỉnh táo lại ta giải thích nói với ngươi nửa đêm không có một chút ngôi sao trời đêm mưa rơi l ắ c đ á c có chút ấm lãnh nạ ạ kỳ tiếng gào trong nháy mắt tràn ngập tại cổ nổ hạ mỗi cái trong đường phố không ngừng v à về mộ dung giật chỉ là ngồi ở một bên không nghe c ờ i đối với nạ ạ kỳ cái gì chân chó cái gì mộ dung giật không có gì tình thú mộ dung giật hiện tại hưng ơ thịnh nhất thú chính là cả chuỗi n a ạ kỳ mà còn n a ạ kỳ mỗi lần đều đặc biệt nghe mộ dung nói mỗi lần cũng để cho mộ dung giật đặc biệt vui vẻ trải qua một đoạn tiểu nháo kịch s u n a nhà cũng là khôi phục lại bình tĩnh n a ạ kỳ đi ngang qua s u n a một trận đánh đập cùng chửi m ắ n g sau ngoan ngoan đi làm cơm mộ dung giật cùng tức giận s u n a chính là ngồi ở bên cạnh bàn uống nước trà nạ a kỳ cơm còn không có làm tốt sao hiện tại đã mười hai điểm một hồi liền buồn ngủ mộ dung giật mặt đầy nghiêm túc nói ngươi nạ ạ kỳ vô lực nói lập tức tốt ngươi chờ một hồi sẽ chết nạ kỳ hướng về phía mộ dung giật mắm to ơ kìa ta đói chết ta đói chết mộ dung giật nằm ở trên tạ tà mì không nghe lay động thân thể mình chỉ mình b ụ n khắc trang d u n a nhẹ nhàng nói từng cái một chỉ thấy mộ dung giật lập tức ngồi dậy ngoan ngoan ngồi xong d u n a ra lệnh hảo hảo hoàn toàn ok l à mộ dung giật giống như là nhu thuận hải từ một dạng đến tới nạ kỳ không có quá nhiều lâu liền bưng thức ăn đi tới bên cạnh bàn người nào cũng không cần nói nói ăn cơm không có một người dám nói chuyện bởi vì hiện tại xù nạ vẫn là rất tức giận cứ như vậy ngắn gọn giờ ăn cơm đi qua mưa cũng dừng lại mộ dung giật leo lên n ó c phòng nằm ở còn có chút tầm mất bùn trên ngói a thiên thật là đẹp mắt mưa đi qua thiên không sao cũng đi ra êm một vì sao rơi v ạ c h qua từ từ biến mất ở chân trời cành cây cành cây có người theo cái thang đi tới t u n a là người sao mộ dung giật suy nghĩ cái này cái thời điểm có thể tìm đến mình cũng ly triệu chỉ có t u n a dù sao nàng khắc sâu như vậy yêu chính mình chính là mộ dung giật tâm lý cũng không có cách nào đáp lại không không phải non nớt thanh âm chuyển tới không phải t u n ạ mộ dung d ậ t nói mở cụ gì lão sư là ta ký n ở bê ệ từ từ đi tới mộ dung d ậ t bên người ký n ở bê ệ đi tới mộ dung d ậ t bên người c h ậ m chậm ngồi xuống lão sư ta ký n ở bê -e、ệ ấp há ấp úng thoạt nhìn là có tâm sự gì ừ ngươi nói đi hiện tại liền hai người chúng ta không có có người khác có chuyện gì cứ nói đi ký n ở bê ệ do dự một hồi dùng mắt nhìn xem mộ dung d ậ t lão sư ta cảm thấy đến ta hay là trở về đi thôi ta ở chỗ này chỉ cho lão sư mang đến t i ệ t thoái ký n bê -e、tắn cắn chính mình ngôi nhà không việc gì không việc gì lão sư n g ư ơ i ta có thể cường bọn họ không có cho lão sư hoàn thành phiền thoái ngược lại thì ngươi ta ký n ở bệ -E、hỏi chương hai trăm chín mươi tám thiếu niên thay đổi n g ư ơ i tin tưởng ta lão sư n g ư ơ i ta chính là rất mạnh các ngươi lôi có người không thể làm gì ta mộ dung giật thờ ơ theo thật sao lão sư mạnh như vậy sao ký n ở bệ -E、quăng tới hâm mộ ánh mắt đúng vậy lão sư rất mạnh bọn họ không là vấn đề có thể cho ta phiền thoái là ngươi mộ dung giật nói ta ân ký nờ bệ -E、không nói gì nữa chỉ là thấp chính mình đầu n g ư ơ lai、like. ta còn là cho lão sư chế tạo phiền thoái lúc này thiếu niên tâm lý có một tí tia khổ sở khỏe mắt treo nước mắt ai ai ai ta nói ngươi ta không phải ý đó mộ dung giật nhìn nhanh muốn khóc lên kị nb ở e mau mau tới an ủi hắn ta biết hiện tại ta chỉ có thể cho lão sư chế tạo phiền thoái cho nên ngươi hay là đi thôi kị nb ở e nói như vậy người tên tiểu q u ỷ này mộ dung giật nhẹ nhàng gõ gõ kị nb ở e tiểu nao xác kị nb e đôi mắt này nhìn mộ dung giật、Ngày. mộ dung giật cảm giác có chút xấu hổ từ từ nằm đi qua ta không phải cái ý này ta nói là ngươi mỗi ngày đều không có đứng đắn ăn cơm như vậy thì không được chính là ta muốn trở nên mạnh hơn như vậy bọn họ liền không sẽ xem năm trăm tám mươi ba lê ta kỳ nbê ở -E、lớn tiếng nói ngươi không ăn cơm nơi nào đến khí lực thế nào đi đánh bại những kia cười não ngươi người đâu mộ dung d ậ t nói chính là ta ta cảm giác ta không có quá nhiều thời gian ta tới cổ nộ hạ nhiều ngày như vậy lao sư ngươi cũng không dạy ta bản lãnh ta nóng lòng như đã nói qua quả thật nhiều ngày như vậy mộ dung d ậ t cũng không có cho kỳ nbê ở -E、dạy thứ gì điều này cũng không có thể quái mộ dung g ậ t giống như đệ tam nói như vậy kỳ nơ bệ hẹ -e、thiếu niên nội tâm l à khúc nếu như không có kịp thời điều chỉnh cho dù dạy kỳ nơ bệ hẹ -e、nhất thuật vậy cũng không thể đạt tới mục đích mù quáng đi bồi dưỡng theo kỳ nơ bệ hẹ -e、tâm một mực đi trở nên mạnh mẽ như vậy kỳ nơ bệ hẹ -e、tào lớn trưởng thành như vậy đối với bất luận kẻ nào mà nói đều không làm một chuyện tốt không có vội hay không lão sư ta tâm lý n ắ m chắc sẽ không quên ngươi bây giờ không phải là không có nhiều thời gian như vậy chờ ta giải quyết những ngày qua sự tình ta sẽ dạy ngươi chính thức cho ngươi lên giờ học tu luyện ngươi thấy thế nào mộ dung giật nhìn kỳ nơ bệ hẹ k ỳ n ở bệ hẹ bên trong đôi mắt lóe lên ánh sáng nhưng là ngươi muốn mỗi ngày ăn nhiều cơm đem thân thể dưỡng trăng tráng tốt đi đáp ứng ta mộ dung giật rất nghiêm túc rất nghiêm túc nói ân k ỳ n ở bệ hẹ dùng sức gật đầu một cái tốt thời gian không còn sớm nhanh đi về ngủ nghỉ ngơi cho khỏe đi mộ dung giật tâm đạo được cứ như vậy k ỳ n ở bệ hẹ đi xuống tinh hà biến đổi thiếu niên bị thương tâm bệ tan c ả n h tâm chậm chậm bắt đầu khép lại từ ban đêm tiểu tâm sự sau ký nợ bệ h -e、thái độ thay đổi rất nhiều mỗi ngày thật sớm thức dậy cho xù nạ giúp đỡ từ đó về sau ngày ư thường thường ơ i cởi giật cũng treo trên mặt, NBE dung ký mộ l từ tâm nhất. mới lý cao hứng. Mới nhất. Cứ hứng. như Rộng dãi v ậ ba ngày r ấ thứ n a qua, n liền định cẩn thận tháng ngày đã đến. Trên phi hành, ngày h phi h đi đã ước t ba sáng sớm lôi quốc lôi nhẫn liền đến đến cổ n ổ hạ thôn t r ù n g t r ù n g điệp đ i ệ p khoảng chừng hơn hai mươi người tại trên đường phố đi rất là khí phái nhìn một chút xem nhiều như vậy lôi nhẫn chắc là có chuyện gì xảy ra sct n g ư ơ i không biết sao nghe nói hiến cho giận muốn cùng những n à y lôi nhẫn tỷ thí người không biết sao hai nghìn m ộ m ộ t b ê n cổ nộ hạ nhẫn giả thảo luận nghe nói tại sàn quyết đấu đã an bài xong chúng ta nhanh đi đi nếu không nói coi như không có c h u ngồi trống a cái kia sàn quyết đấu nhanh đi nhanh đi đối với mộ dung giật cùng lôi nhẫn tỷ thí những này xem náo n h i ệ t có thể là phi thường quan tâm nếu như mộ dung giật vừa có thể thấy cổ nộ hạ anh hùng bêu xấu cũng là tốt nếu như lôi q u ố c những người đó bị mộ dung giật một cái người đánh bại như vậy cũng có thể đi theo dính t h â m l ấ y đúng không vừa nói đám người bắt đầu suy nghĩ sàn quyết đấu bên trong di động giờ phút này lôi n h ẫ n người cũng tới đến cổ nộ hạ hổ cả đại sành bên ngoài đệ tam cùng lôi q u ố c mấy vị trưởng lao chính ở bên trong trò chuyện với nhau đệ tam đi vào tốt không có thể ngươi xem ta thân thể này còn rất cường tráng không phải sao ta xem tiểu tử ngươi thân thể cũng rất tốt ha ha ha ha trong đại s ả n h một đám người cười lên quan ở hôm nay cuộc tỉ tí h này ta cảm thấy nghĩa kết hợp trọng điểm đến thì ngừng không muốn tổn thương mọi người hòa khí đệ tam nói cũng phải từ tình huống trước mắt cái này mấy vị trưởng lão vẫn tương đối dê nói chuyện không giống như là mấy ngày trước đi tới nơi này lôi n h ẫ n cái dáng vẻ kia nghe nói các ngươi cổ nộ hạ kia người anh hùng thật lợi hại chấn áp bát vĩ bạo tẩu người như thế có thể hay không khiến lao đi gặp mặt một lần lôi quốc trưởng lao nói như vậy chuyện này đệ tam nhìn một chút tại chỗ trên không thấy mộ r u n g giật cái này tiểu vương bát sẽ không là quên hôm nay sự tình đi đệ tam dùng một cái ánh mắt bên người người liền chạy ra ngoài a ha ha ha ha đệ tam cười lên cái này người đã tại sàn quyết đấu chúng ta đến nơi đó xem là được nha như vậy a vậy được mấy người lại bắt đầu còn nói có cười nhắc tới đông đông dù đông. nạ nhà đại môn bị người gõ ai vậy ngắp nạ a kỳ vặn eo bẻ cổ từ từ đi về phía cửa đừng gõ ta đây không phải là tới tây nói Xoẹt. hỏi mộ dung giật có ở nhà không không ở à thế nào hắn không phải sáng sớm liền đi ra ngoài không ở nhà à các ngươi không có tìm được hắn sao tây gió hỏi không có chúng ta vẫn không có tìm tới hắn nhẫn giả có chút nóng n ả y lên một n g ư ơ i đi về trước đi n g ư ơ i đi cùng đệ tam nói một chút ta đi hỗ trợ tìm một chút t ố t cả ơn không việc gì nạ ạ kỳ đóng cửa từ từ đi tới bên trong phòng đông đông, đông. mộ dung giật ngươi đ ư n g mẹ nó ngủ lên nạ ạ kỳ bưng bưng hắn cửa phòng ừ ta liền lên thứ bên trong phòng xuyên ra mộ dung giật thanh âm ta đi n g ư ơ i cái tên này thật đúng là tại à? Na a nạ ạ kỳ cũng không nghĩ tới hắn đây thật là thanh ngươi nhanh lên một chút đi ngươi quên hôm nay là ngày gì không còn ngủ ở chỗ này đây thời đại lại bọn họ còn ở nơi đó chờ đây nhà ta lại mộ dung giật còn chưa nói hết ngay cả người mang chăn đắp vớt ra nạ g ạ kỳ ở một bên ngơ ngác nhìn cút đi cười nữa lao tử đánh chết ngươi một bên nạ ạ kỳ quắt ở miệng mình từ từ trở lại gian phòng của mình lao sư ta chuẩn bị xong chúng ta đi thôi hả mộ dung giật nhìn m ặ c chỉnh tề kỳ nb e có chút xấu hổ chương hai trăm chín mươi chín tỷ thí hả mộ dung giật hơi nghi hoặc một chút nhìn kỳ nb e ta lúc nào nói dẫn ngươi đi ngươi liền ngoan ngoãn ở nhà chờ ta chính là mộ dung giật kéo chính mình quần áo từ từ hướng đi ra bên ngoài ta không ta muốn cùng lão sư cùng đi kỳ nb e cùng sau lưng mộ dung giật nhìn kỳ nb e mộ dung giật có chút xấu hổ dù nạ đại nhân kỳ nb e ta đã nói với ngươi à hôm nay liền bắt đầu huấn luyện n g ư ơ i đi theo xù nạ tỷ tỷ cùng một chỗ tốt đi ngươi không phải nghĩ trở nên mạnh mẽ đúng không dù nạ tỷ tỷ lợi hại hơn ta nhiều ngươi xem ta đều không đánh lại nàng đúng không n g ư ơ i đi theo nàng nhất định có thể học giỏi nhiều đồ mộ dung giật nghĩ dựa vào cái cớ này khiến ký n ờ b ệ e không nên xuất hiện tại hiện trường ta ký n ờ b ệ e hôm nay ngươi đây liền theo ta tốt đi dù nạ xuyên hảo chính mình quần áo chậm rãi từ bên trong phòng đi ra dù nạ đi tới ký n ờ b ệ e trước mặt lấy tay sờ sờ đầu nàng đi theo tỷ tỷ tỷ có thể dạy ngươi rất nhiều chờ lao sư ngươi trở lại lại để cho hắn dạy ngươi càng nhiều tốt đi dù nạ khinh thanh khinh ngữ cùng kỳ n ở b ẹ -E、nói ân dù nạ ra mặt kỳ n ở bê -E、cũng miễn cưỡng điểm điểm chính mình đầu tuất ta đây liền đi mộ dung giật nói xong kéo cửa ra liền hướng hồ cạ đại xanh chạy đi nạ à kỳ ngươi cũng đứng lên cho ta dù nạ dùng chân cất nạ à kỳ c á i m ông vì cái gì à ngươi huấn luyện ký n ở bê -E、thiếu niên là được ta một cái yếu gà không có, có cái ó c gì có thể dạy hắn cho nên à vẫn để cho ta ngủ nhiều xe đi tây keo kéo mình bị con ta cho ngươi cái cơ hội nếu như ngươi không đứng lên ta liền cho ngươi vĩnh viễn không ngủ được dù nạ nói dọa nạ ạ kỳ thân thể run lên lập tức đứng lên giống người máy một dạng mặc quần áo đứng ở xú nạ bên người tuất ta chuẩn bị xong tỉ tỉ ký nờ bệ hẹ -e、thiếu niên chúng ta đi thôi nói xong nạ ạ kỳ liền đi tới trước mặt cũng không quay đầu lại phản xem mộ dung nói cái này người tại đường đi trên lại c ò n ăn trong miệng bỏ vào mấy cái vắt cơm không ăn no ở đâu tới khí lực nha mộ dung giật n u ố t xuống tiếp tục chạy hồ ca đại s ả n h cũng xuất hiện ở trước mắt mình ta tới mộ dung giật lớn tiếng hô đến lúc này đệ tam cùng lôi cuốc mấy vị trưởng lao từ từ hướng sàn quyết đấu di động tiếp đó t i ể u xem các ngươi lôi quốc trưởng lão quay đầu nhìn sau lưng lôi nhẫn được đệ tam hơi cười khẽ không có nói gì tiểu từ này thế nào bây giờ còn chưa có tới đệ tam trong lòng yên lặng nhổ nước bọt lấy ta tới mộ dung giật cười mãnh liệt dùng sức kéo cửa p h ò n g ra chính là bên trong không có bất kỳ a i nhìn không có một bóng người gian phòng mộ dung giật có chút xấu hổ a đô người đâu mộ dung giật nói đông đông đông sau lưng một trận rồn rập thanh âm mộ dung giật đệ tam cùng lôi quốc người đã đi sàn quyết đấu ngươi cũng mau đi qua đi nếu như may mà nói còn có thể đổi kịp bọn họ m ư ợ ta biết lạp nói xong mộ dung giật liền hướng cái hướng kia chạy tới hừ hừ hừ mộ dung giật trên tảng cây không ngừng ngày lấy bốn mươi tám nghìn ba trăm bốn mươi bảy không lâu đám người liền tại trước mắt mình từ từ xuất hiện và nhiều người như vậy mộ dung giật nói vậy ta còn không đi xuống trực tiếp đi s à n quyết đấu đi mộ dung giật trong lòng nghĩ nghĩ quay đầu nhìn về s à n quyết đấu phương hướng chạy tới chỉ thấy mọi người từ từ đi vào pháp đấu trường nghe cuộc tỷ thí này c ổ n ổ hạ các nghỉ giả cũng là rối rít tụ tập tới đây bên trong không ngại có một vài gia tộc t h như h ỉ ủ ga nhất tộc ủ chỉ hạ nhất tộc những n à y những kia t ố t các vị lôi quốc trưởng lão sang bên này đệ tam dẫn lôi quốc trưởng lão đi tới vị trí bọn hắn trên hiện tại sàn quyết đấu trên đứng đến từ lôi quốc nhẫn giả chính là mộ dung giật cũng chưa từng xuất hiện ở tại bọn hắn trong đó ai các ngươi vị kia tại sao không có tại không phải nói lôi quốc trưởng lão nói đang lúc này một tiếng hô to mộ dung giật từ bên cạnh vật kiến trúc phía trên này xuống vững vàng rơi xuống đất hướng bốn phía trả hỏi chính là hoàn toàn yên tĩnh lão sư, thêm d ầ u Nay hoa giờ tươi n lưu vánh một n g hô lớn cùng mộ dung giật ho ư ớ n n g cái h khan một tiếng cũng là không có nói gì chỉ là nhìn một chút ngồi ở trên đài cao đệ tam không không cụ an tĩnh đệ tam nói hôm nay tỉ thí điểm đến thì ngưng không thể cố ý tổn thương người đệ tam nhắc nhở đừng không cần tốt đi bọn họ lôi nhận tùy tiện s ử x u ấ t toàn lực cũng là có thể ta không có ý kiến mộ dung giật lớn tiếng hô đến đệ tam nhất thời trận to chính mình con mắt bên người lôi quốc trưởng lão càng là nằm chính mình chỗ ngồi tiểu t ử thúi này đệ tam trong lòng mắng một tiếng xem ra các ngươi cổ nộ hạ vị này đối ở hôm nay t h thí thật một vị trưởng lão nói không đệ tam cũng là cười cười khiến hắn bỏ qua cho mộ dung giật cũng quá bành trướng đi chính phải chính phải trước mặt hắn cũng đều là lôi quốc nhân tại a lúc này trên khán đài người bắt đầu không bình tĩnh lên trong lúc nhất thời ồn ào nổi lên một p í a rất nhiều người đều nói mộ dung giật bành trướng chính là rõ ràng mộ dung giật thực lực biết đến đây không phải là bành trướng lúc này đối với thực lực mình một trăm linh tín nhiệm bọn họ cũng biết mộ dung giật cũng có năng lực này nói ra lời như vậy ta tin tưởng ngươi thì u gạ lưu bánh trong lòng mình yên lặng chống đỡ mộ dung giật an tĩnh an tĩnh đệ tam nói người tên tiểu t ử túi h này người an phận một chút cho ta hôm nay t h thí chỉ là hữu hảo luật bản không thể gây chuyện cho ta đệ tam dùng tâm linh cảm ứng như vậy nói với mộ dung giật a không nhất định đi đây không phải là một trận hữu hảo luật bản mộ dung giật phản bác ngược lại ngươi dưới tay đưa ta nhẹ một chút cho người khác một bộ mặt tốt đi đệ tam chỉ có thể như vậy nói lấy đệ tam đối mộ dung giật biết hắn cũng chỉ có thể như vậy nói mộ dung giật thế nào đi làm hắn cũng còn không h ả o h ả o ta biết ngươi liền đừng lo lắng tốt đi ta sẽ nặng nhẹ sẽ không để cho ngươi khó xử đúng không chúng ta quan hệ thế nào mộ dung giật cười hì hì nói tốt vậy thì nhìn ngươi biểu diễn ư mộ dung giật tự tin nói an tĩnh cuộc tỉ thí này hiện tại bắt đầu đệ tam nói một chút toàn bộ hội trường bắt đầu hưng p ấ n chương ba trăm chiến đấu bắt đầu hiện tại bắt đầu đệ tam ra lệnh một tiếng toàn trường bắt đầu sôi trào rốt cuộc bắt đầu chờ thời gian dài như vậy đúng vậy chính là rốt cuộc bắt đầu xem người xem nhiệt tình trình độ có thể thấy được những người này đối hôm nay cuộc tỉ thí này chính là rất là quan tâm Tốt, nếu bắt đầu các ngươi liền mỗi người trở về chuẩn bị đi mộ dung giật bên người nhẫn giả nói h ả o h ả o h ả o ta lần này trở về chuẩn bị ha mộ dung giật cười nói ân lôi q u ố c nhẫn giả lẫn nhau nhìn nhau một cái tụ tập đến một khối thương lượng cái sao mộ dung g ậ t h u ý á o ngồi ở một bên trên đất mắt nhìn đứng tại chính mình đối diện người còn không có chuẩn bị song song. không bị sáu o n g sao. Mộ chín mươi đi qua vài chục phút lôi q u ố c nhẫn giả mới c h ầ m rãi hướng vị trí trung ương đi tới ơ kìa rốt cuộc đến ta ra sân mộ dung giật vừa nói n ổ ra miệng mình bên trong chuối tiêu mộ dung giật vỗ vỗ tay mình ăn còn lại chuối tiêu các ngươi còn chưa lành nhìn tụ tập ở chính giữa người không có một người hướng chính mình đi tới mộ dung g ậ t trả phúng nói a lôi cuốc một cái người xỉ cười một tiếng tốt liền để cho ta tới chiếu cấu ngươi cái kia người nhảy ra đ ắ n g người đi tới mộ dung d ậ t trước mặt đinh đinh đinh tiếng chuông vang lên tới đối chiến bắt đầu hai người mặt đối mặt cách nhau năm mươi mét đứng tiểu tử ngươi phóng ngựa đến đây đi mộ dung d ậ t nói tốt nhất không nên giấu g i ế m thứ gì nếu không ngươi thất bại rất thắng hôn mộ dung d ậ t có lòng tốt nhắc nhở đối diện n h ẫ n giả ừ người nào thắng còn chưa nhất định đây chỉ thấy người nhì giả k ê u kêu một tiếng toàn thân tràn đầy thiền điện thân thể trong nháy mắt tăng cường trên người bắp thịt trở nên càng rõ ràng nói nhau nhau làm ổn đây là cái gì nhất thuật thoạt nhìn thật lợi hại mộ dung d ậ t nói ừ ngươi một hồi liền biết có lợi hại hay không người nhị dạ kia hướng mộ dung trùng tới hoa、wow. một giây đồng hồ không đến lúc đó giữa người nhị dạ kia đột nhiên xuất hiện ở mộ dung d ậ t trước mặt cái này lôi nhẫn vẫn có chút lợi hại mộ dung d ậ t tâm lý có chút mấy ơ kìa mộ dung d ậ t làm bộ tự có món đồ rơi một khúc con g e o nhặt lên trên đất đá vừa vặn chính là cái này khẽ con g e o tránh thoát lôi nhẫn công kích ơ kìa đây không phải là ta rơi xuống đá nha ta tìm thật lâu cái gì đá có lầm hay không đây chính là tại chiến đấu đây lôi nhẫn không có đánh trúng mộ dung d ậ t thoáng cái xông ra đánh lên trên tường rào đông một tiếng toàn bộ hội trường chính là kích thích cho b ụ i ai a huynh đệ ngươi như vậy dùng sức làm gì đây chính là chính ngươi cài đặt không trách ta a mộ dung d ậ t nói hơi cười khẽ đáng ghét người nhị ra kia chửi một câu làm sao có thể chính mình rõ ràng dùng mười phần công kích chính là mộ dung d ậ t vậy mà nhẹ nhàng như vậy né tránh hơn nữa xem ra giống như là trong lúc lơ đãng đây là cái trùng hợp lôi nhẫn trong lòng mình an ủi mình như vậy chỉ thấy lôi nhẫn từ từ rời đi vách tường chậm rãi lần hai tìm tới sân tỷ v õ trên ta cho ngươi biết mới vừa rồi là ta không cẩn thận lần sau liền không có như vậy có vật khí. lô i nhẫn nói như vậy ai tốt đi nếu như vậy ta đây lần này bất động tốt đi ngươi nhắm trở lại tốt đi ta mộ dung giật thoáng cái cũng bất động nếu như ta di động nửa bước ta coi như thua như vậy có được không mộ dung giật nói đối diện lô i nhẫn sắc mặt cũng không tốt mộ dung giật như vậy nói không thể nghi ngờ là chọc giận đối diện lô i nhẫn lô i nhẫn sắc mặt đ ỏ bừng giống là bị người làm nhục một phen ngươi thất bại lô i nhẫn khôi phục một chút tâm tình mình đứng ở mộ dung giật trước mặt được n g ư ơ i tới đi mộ dung giật chọn từ bản thân tay t ố t k i a ngươi chờ đ ó ta lôi nhẫn nói xong nhanh chóng ở trong tay mình kết tấn nhìn cái này kết tấn cách thức giống như là một chút lợi hại chiêu thức ai à nhìn thật lợi hại ngươi liền lấy ra giết ta k h í thế để cho ta xem một chút các ngươi nhận thuật lợi hại đến mức nào mộ dung giật thẳng tắp đứng ở lôi nhẫn đối diện không núp đ í c h lôi đ ộ t lôi nhẫn chính là một đều, trên tay quả đấm kèm theo lôi điện xem địa bộ này đây chính là người nị dạ này tuyệt đối chiêu thức ai à tiểu từ này vẫn là thật sự có tại à mộ dung g ậ t trong lòng mình n g h lặng nói mười bước hai mươi bước ba mươi bước lôi nhận bước chân tăng nhanh từng bước từng bước hướng mộ dung giật chạy tới có thể mộ dung giật điểm điểm chính mình đầu ừ ngươi vậy mà thật một bước cũng không đi vậy thì chờ cùng diêm vương ra gặp mặt đi lôi q u ố c nhẫn giả thả chậm chính mình bước chân đem toàn thân mình trên dưới tất cả lực lượng đều tích lũy đến quả đ ấ m mình trên Và, xem cái bộ này, này làm này, là. xem Xem muốn mộ mộ cái cái chết chuẩn lúc chết cũng sẽ bị thương. Chính là. Phải đó. Các người giết giật giật Phải ngươi bộ bị. bị rắn ra dung dung không thương. đã đó. tốt sẽ đây chính là muốn gắng gượng tiếp được một quyền này a trên khán đài người nói như vậy nhìn sân tỷ võ trên mộ dung giật lao sư mộ dung giật k h i u gạ lưu ánh tâm lý bóp đem mồ hôi yên lặng trong lòng lo lắng mộ dung giật mặc dù đối với, với mộ dung giật thực lực rất là biết nhưng khi nhìn lôi nhẫn tư thế không nhiệm có chút sợ hãi toàn bộ hội trường đều loay ánh sáng màu trắng khiến mắt người khó mà thấy rõ trên sân rốt cuộc xảy ra cái gì đông một tiếng vang thật lớn toàn bộ hội trường vậy mà thoáng cái sụp đổ và cái này lôi nhẫn đã vậy còn quá cường đúng vậy nhìn thân thể không là vô cùng cường đại chính là thực lực này lần này hồng bét, cô nội hạ nhẫn giả thoáng cái bắt đầu lo lắng ầm ầm ầm hòn đá từ từ từ thiên bốn t á m không rơi xuống hướng bốn phía tán đi qua lão sư mộ dung giật một bên hỉ ủ gạ lưu ánh nhìn như vậy cảnh tượng đứng lên thân thể mình lớn tiếng hướng sẽ hát hô qua đi bên người hỉ ủ gạ hỏa n h à n cùng hỉ ủ gạ long nham nhìn kích động như vậy hỉ ủ gạ lưu ánh thoáng cái kinh biểu hiện trên mặt không biết rõ làm sao quản lý hỉ ủ gạ lưu ánh nước mắt tại trong hốc mắt vòng vo lưu á n không nên kích động ngươi ngồi xuống trước ngươi nhìn cho thật kỹ mộ dung giật không có thân là cha hỉ ủ gạ long nham nói như vậy Khi u gạ lưu v ánh lúc này mới vận dụng chính mình bạch nhãn năng lực quan sát tỉ thí trên sân đ ộ u tĩnh chỉ thấy mộ dung giật trả cờ dạ đang nói lên quá tốt khi u gạ lưu v ánh nước mắt cuối cùng từ con mắt màu trắng bên trong chạy ra ngoài lẳng lặng nhìn mộ dung giật thân ảnh t r ư ơ n g ba trăm linh một không có chuyện gì quá tốt khi u gạ lưu v ánh lấy tay ngăn c h e chính mình khuôn mặt không muốn để cho người khác xem thấy mình nước mắt lưu v ánh ngươi không cần lo lắng lao sư ngươi không có yếu như vậy ngay nói với long nam đúng vậy muốn biết phụ thân ngươi cùng ta làm sao có thể khi u gạ hỏa nhan đối hì u gạ lưu ánh giàn giải ân Khi u gạ lưu gánh điểm điểm chính mình đầu c h ậ m chậm ngồi đi xuống Khi u gạ lưu nghiệp không phải là bởi vì mộ dung giật không có chuyện gì không có vấn đề gì mà rơi lệ nàng là bởi vì nhìn mình yêu thích người bị thương tổn mà chính mình không có năng lực không có cách nào ra tay đối với chính mình loại này vô năng mà rơi lệ tuất mau mau xem tỷ t h í đi ngày nói với long nam Khi u gạ lưu nghiệp dùng tràn đầy tình yêu ánh mắt nhìn đứng ở vùng trên nam nhân ai a lần này mộ dung giật có đại vấn đề trên khán đài người nói cũng không phải là làm động tĩnh lớn như vậy khẳng định bị thương đúng vậy mộ dung g ậ t cũng quá bành trướng không có đem lôi quốc người làm đối thủ xem trực tiếp không nhúc n i c k hai mươi hai môn ăn đòn này nói là trên khán đài người xem ý kiến không đều dối rít thảo luận mà đệ tam bên này chính là tĩnh mịch một dạng nghi lặng các trưởng lão các ngươi thấy thế nào đệ tam nói chỉ thấy lôi quốc trưởng lão đen chính mình khuôn mặt nhìn trên đài chuyện phát sinh không có gì tiếp theo có đẹp mắt một vị trưởng lão nói như vậy há ha ha ha ha đệ tam cười lên ai không đúng các ngươi xem theo b u ổ i mù từ từ tiêu tan trên khán đài người từ từ xem thanh tràng trên tình huống một người nam nhân ngã xuống một người nam nhân thẳng tắp đứng ở trên sân các ngươi xem là mộ dung giật mộ dung giật lúc này chính trực thẳng đứng ở trên đài mộ dung giật tuân thủ chính mình lời hứa không có di động đã thân thể n ử a b ư ớ c không có bất kỳ động tác chỉ là đứng ở nơi đó vì cái gì ngã xuống mộ dung giật dưới chân lôi nhẫn nhỏ giọng nói không có gì vì cái gì cũng là bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn mộ dung giật nói thấp chính mình đầu t ố t mộ dung giật anh hùng là ta thua lôi nhẫn nói xong ngã xuống từ từ vào chính mình tràn đầy vết thương quả đấm để xuống là mộ dung giật hắn không việc gì một chút c h u y ệ n cũng k hì ô n dung dung n g có. Mộ dung giật, mộ dật, dật. h n mộ d u n gạ dật dật trên Toàn trường trào. to hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở trên đài. Toàn bộ hội trường lần hai trào. Mỗi người đều phải hô đài. đứng lần người dung đều ở xôi Mỗi bộ mộ i danh. dung dật, dung Hỷ Mộ mộ gạ dật. lưu nghiệp giữ lại nước mắt nhỏ giọng nói một bên hì ụ gạ long nham biểu tình nghiêm túc không có nói gì nhiều chỉ là tại hì ụ gạ lưu bánh b ả vai vô vô cặp mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m trên sân mộ d u n g giật tiểu tử coi như ngươi có bản lãnh một bên hì ụ gạ hỏa dùng thâm trầm thanh n m nói chụp chụp tay mình trận đầu tỉ thí chính là lấy mộ dung giật hoàn toàn thắng lợi kết thúc dùng tận trên người mình toàn bộ lực lượng lôi nhẫn bị người vô xuống Ngày, cái này mộ dung giật là thực sự cường bội phục bội phục trên khán đài người nói như vậy ừ có cái gì không nổi lúc này mới thắng một trận tại sao như vậy nói đây ngươi có thể đảm bảo khiến hắn phía dưới đều sẽ thắng sao ta cảm thấy đến nhất định sẽ thắng không nhất định đi nhìn mộ dung giật bành trướng nhất định là có địa phương có sơ hở nói không chừng cái này sơ hở liền sẽ đòi mạng hắn nói cái gì vậy nói cái gì vậy ta mộ dung giật anh hùng không thể nào có sơ hở các ngươi những người phản tục hả người toàn bộ khán đài người phân chia hai phái không ngừng cãi b ả thế nào thế nào c h ậ m chậm bắt đầu có người bắt đầu đẩy xoa lên ta cho ngươi biết toàn bộ hội trường trật tự thoáng cái trở nên không bình tĩnh đâu đâu cũng có c a i vã người đệ tam bên người nhẫn giả nhìn sự tình không ổn nhắc nhở đệ tam đệ tam âm thầm chính mình biểu tình hướng khán đài chính là một trận m ắ g to các ngươi toàn bộ hội trường thoáng cái trở nên yên tĩnh mỗi người tất cả ngồi xuống tới xem ra đệ tam vẫn tương đối có hy vọng nếu không thế nào trong nháy mắt thời gian liền trấn áp nhiều người như vậy đây k h ô n khắc tất cả yên lặng cho ta điểm đệ tam nói xong ngồi xuống hội trường an tĩnh lôi quốc nhẫn giả cùng mộ dung giật tỉ thí bình thường tiếp tục xú tiểu tử ngươi đừng cho ta làm những n à y có hay không ngươi có thể hay không bình thường một chút đệ tam nhắc nhở mộ dung giật h ả o h ả o ta biết ta lấy tay tốt đi mộ dung giật nói ừ cuối cùng là như vậy nếu không có ngươi quả ngon để ăn đệ tam nói dám đấy ngắn gọn nói chuyện lôi quốc lôi nhẫn lại lần hai đứng ở mộ dung giật trước mặt tốt bắt đầu đi mộ dung giật không có mở miệng đối diện lôi nhẫn coi như bối rối tiểu tử nhìn ngươi l ĩ n gấp a muốn đánh như vậy bại ta sao mộ dung giật nói lấy tay ngồi cái bất đắc dĩ biểu tình mộ dung giật anh hùng nói đ ù a mới vừa rồi t h thí ta đã biết ngươi và ta t r ê n h lệ n h đánh bại không dám nhận ta chỉ là muốn cùng ngươi đấu một trận tăng lên thực lực của chính mình nhìn một chút cổ nộ h à người mạnh nhất thực lực lôi nhẫn nhẫn nói há t ố t nhìn cái này lôi nhẫn so sánh với cái nói chuyện e m hay nhiều đối đãi mộ dung giật ít nhất là tôn k í n h rất nhiều được nếu nói như ngươi vậy ta cũng không thể không độc thủ nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ ta ra tay một cái ngươi khả năng hơn mộ dung g ậ t nói như vậy、280. không việc gì cuộc tỉ thí này liền khiến ta khai mở n h ã n giới kết quả cái gì đều không trọng yếu tốt ta liền thích loại người như ngươi vậy thì ngồi chuẩn bị cẩn thận đi mộ dung giật nói chỉ thấy hai người mắt đối mắt rất lâu không có một người nước trước lôi nhẫn chỉ là nhìn mộ dung giật động tác cũng mộ dung giật cũng là không chớp mắt nhìn h ắ n ánh mắt tiểu tử bên trong đôi mắt không ngừng tranh né nói rõ ngươi là sợ mộ dung giật nói ngươi nếu là không dự định đánh ta liền không đánh ngươi đầu hàn g tính không tốt đi lôi nhẫn hỏa hoãn mình một chút tâm tình xem lên trước mặt người ánh mắt trở nên càng thêm kiên định mình mới từ từ chuẩn bị sẵn sàng này mới đúng mà mộ dung d ậ t hơi cười khẽ tiền bối ta đây coi như tới lôi nhẫn nói cứ tới mộ dung d ậ t kiên định trả lời toàn bộ hội trường bầu không khí trong nháy mắt đèn é n trên khán đài người ngừng lại chính mình hô hấp nhìn trên đài người tiền bối ta thật là tới nguyên tưởng rằng cái này lôi nhẫn sẽ nói cái gì nguyên lai、like、đều là những n à y nói nhảm mộ dung d ậ t cả người chịu không thấp chính mình đầu n g ư ơ i n g ư ợ c lại tới a vừa dứt lời một bóng người xuất hiện ở mộ dung d ậ t trước mắt đông mộ dung g ậ t trước mắt mặt đất n ư ớ ra toàn bộ mặt đất bắt đầu hạ hạ lên